Chương 129, Như Tiên Vô Song còn tại Phát Lực, chương 129, Như Tiên Vô Song còn tại Phát Lực. Phương Hạo chỉ đạo Khương Nhan vận tu luyện bảy ngày. Tại hắn chỉ đạo dưới, Khương Nhan vận tu vi có tiến bộ lớn, cảnh giới trực tiếp theo hóa linh cảnh tam trọng tấn thăng đến hóa linh cảnh tứ trọng. Khương Nhan vận vui vẻ ra mặt, còn là theo chân sư Minh tu luyện tiến bộ nhanh nhất. Ngụy Ngơi khe hở, Khương Nhan vận ra vẻ thần bí nói: "Sư Minh, ngươi có muốn biết hay không nhan thanh tỷ tỷ tin tức?" À? Phương Hạo nghi ngờ nói: "Có phải hay không có tin tức tốt gì? Ngươi lớn mật một điểm đoán, là tin tức vô cùng tốt nha." Phương Hạo đoán không ra, hắn nói ra Ngươi vẫn là đừng chừa nước đục thả câu, nói thẳng đi." Nhan Vân Hơi bĩu môi nói, "Tốt a." Đó lấy, khi nàng nói về Khương Nhan thánh lúc, mặt trong nháy mắt biến đến mặt mày hớn hở. Cũng là lần trước chúng ta sau khi trở về, Tỷ Tỷ tựa như là biến thành người khác, thiên phú của nàng so trước đó cường rất nhiều rất nhiều. Tại hoàng gia tu luyện thất khổ tu, tu vi đột nhiên tăng mạnh, một đường lên tới thiên nhân cảnh. Không chỉ là thiên phú, tỷ tỷ vận khí cũng rất tốt. Bên ngoài lịch luyện lúc, tỷ tỷ tiến nhập một cái bí cảnh, ở bên trong thu hoạch được một kiện thượng cổ nhân hoàng truyền thừa hoàng đạo ngọc tỷ toái phiến. Mấu chốt là, tỷ tỷ nàng có thể thôi động hoàng đạo ngọc tỷ toái phiến Tôi đọc lúc, thiên thoại rơi xuống một cái kim phượng hướng nàng túi đầu, cam làm thú cưới. Tại trong hoàng thành, tỷ tỷ thậm chí dùng hoàng đạo ngọc tỷ toé phiến triệu hoàn khí vận kim long, cùng kim phượng cùng một chỗ long phi phu vũ, cái này trực tiếp kinh động bế quan bên trong lão tổ. Hiện tại, tỷ tỷ đã được lập làm hoàng chư, làm thành quốc quân bổ dưỡng. Lão tổ nhóm lên tiếng, chỉ cần tỷ tỷ đi vào thần du cảnh, liền để nàng chấp chưởng đế ấn, thống ngự sơn hạ. Thế nào, nhan thanh tỷ tỷ có phải hay không rất lợi hại? Khương Nhan Thanh càng nói càng kích động, dường như so chính nàng làm chư quân đều muốn vui vẻ. Cái kia thật cao ngẩng cái hốt vô cùng kiêu ngạo, cũng có thực sự tự hào. Phương Hạo nghe vậy, hơi hơi kinh ngạc. Cảnh giới đột phá việc này dễ lý giải. Khương Nhan Thanh có rảnh liền chạy phòng của hắn hai người tu luyện, cứ việc mỗi ngày thua, nhưng nàng nhưng chưa bao giờ có xuống trạng. Ở trong quá trình này, Phương Hạo không có không keo kiệt cho nàng dùng thánh huyết tẩy tủy. Hắn xin xôi không ngừng tiên phú, tăng thêm âm dương bảo thư kỳ hiệu, khả năng giúp đỡ Nhan Thanh đoàn luyện võ thể. Chính mình cũng cho nàng linh lung tố nữ kinh tu luyện, để cho nàng tu hành biến đến thuận lợi hơn. Nhan Thanh lại là thương viêm hướng công chúa, không lo không có nguyên thạch, đang dưỡng, tự nhiên là có thể nhanh chóng tăng tiến tu vi. Chính là cái này cơ duyên, hoàng đạo ngọc tỷ tỏa phiến. Phương Hạo nhớ tới Nhan Thanh Nàng có nửa đế mị cách, có lẽ là nàng mị cách bắt đầu phát lực, cũng không biết nàng mặc vào long bào sẽ là cái dạng gì. Phương Hạo từ đấy lòng thay Khương Nhan Thanh vui vẻ, nàng đích xác là rất lợi hại. Đúng a, tỷ tỷ cũng là rất lợi hại. Nhưng Khương Nhan vẫn không có được cái này mất cái khác. Nàng kéo Phương Hạo cánh tay, ngột ngào cười nói, "Sư minh ngươi cũng lợi hại, ngươi cùng tỷ tỷ hai người đều rất lợi hại." Rất có loại cùng hưởng ngân huệ vị đạo. Phương Hạo vướt vướt nàng cái ót, kết thúc chỉ đạo, nhàn vận từ biệt Phương Hạo. Phương Hạo một người lưu tại diễn võ trường tinh tọa, ngày bình thường bận bịu tu luyện, không có thời gian Hôm nay hiếm thấy có rảnh, rốt khoát thì phát là người, đêm nào tử trò chuyện để chạy không? Trong bất tri bất giác, mặt trời lặn ngã về tây, trăng sáng treo cao. Đột nhiên phá tới một cỗ hàn phong, thấu xương băng lãnh. Phương Hạo trong nháy mắt bình tĩnh, lấy hắn thần du cảnh bắt trọng cảnh giới mặc cho gió lạnh rồi, theo lý thuyết cũng sẽ không có bất kỳ cảm giác gì mới đúng. Hắn đứng người lên, chỉ thấy sương hoa chi bên trong rơi xuống từng mảnh tuyết hoa. Một đạo eo thon tinh tế, dáng người cao gầy thân ảnh đạp tuyết mà đến. Nàng thân giống như nhẹ hồng, mang theo mặt nạ quỷ, mỗi một bước đều là nhẹ như vậy nhỏ. Vô thanh vô tức, Phương Hạo một chút cũng cảm giác không thấy người tới khí tức, là nàng đứng ở trước mặt lúc, chính mình mới phát hiện người. Liền cảm giác đều làm không được, đây tuyệt đối là ta không đối phó được cao thủ. May ra nàng đối Phương Hạo không có ác ý. Không chỉ có như thế, Phương Hạo còn ở trên người nàng thấy được hào cảm độ. Thiên Thanh Tuyết đối ký chủ hào cảm độ, 60 điểm. Phương Hạo, ta không biết cái tên này a, vì sao lại có nhiều như vậy hào cảm độ? Phương Hạo tranh thủ thời gian mở ra Thiên Thanh Tuyết nhân sinh kỷ bản, nhìn xem lai lịch của nàng. Tên danh, Thiên Thanh Tuyết. Tuổi tác, 60 tuổi. Cảnh giới Siêu phàm cảnh cửu trọng đỉnh phong, chỉ kém linh ngộ ra thánh ý, liền có thể đi vào võ đạo thánh cảnh. Thân phận, mặt ngoài là địa phủ môn kim bài sát thủ, trên thực tế là Trung Châu Bạch Hoa Thánh chủ thân truyền đệ tử. Trước mắt tại che giấu tung tích lịch luyện, hy vọng tìm tới thuộc về chính mình thánh ý, hoàn thành thánh cảnh đột phá. Một khi hoàn thành đột phá, thì có thể đi trở về thánh địa Lam Thành nữ. Mệnh cách, màu đỏ. Tính cách đặc điểm, trước mắt là lạnh nhạt vô tình sát thủ, kỳ hảo mỹ hảo sự vật, càng yêu thích bị người ôn nhu đối mặt. Có điều nàng thân phận cao quý, tầm thường người không dám đến gần. Bình thường người nàng cũng chứng mắt, bởi vậy lộ ra mười phần cao ngạo. 10 phần nhân không. Ngươi như tiên vô song, nàng trước đây chưa từng gặp. Bởi vì dung mạo ngươi đẹp mắt mà đối ngươi sinh lòng hảo cảm, để cạnh nhau vứt bỏ lần này sát thủ nhiệm vụ. Nhìn đến sau cùng, phương hạo trong lòng chậm rãi đánh ra một chuỗi dấu chấm hỏi. Cao ngạo nhan không sát thủ, bất kể nói thế nào, không có nguy hiểm chính là. Còn có chính là, Như Tiên vô song tác dụng so với trong tưởng tượng phải lớn, lớn hơn nhiều. Thiên Thanh Tuyết mang theo mặt nạ quỷ, nhìn không ra hỉ nộ, nàng thanh âm lạnh lùng nói, toàn bộ quy nguyên kiếm tông, chỉ có ngươi thực lực tối cường. Ta có thể hỏi ngươi một tiếng, là ai giết Thiết Môn môn chủ sao? Phương Hạo thấy được nàng đối chính mình hảo cảm độ, lòng khẩn trương tự cũng là dần dần buông lỏng. Hắn nghiêm mặt nói, "Ngươi tìm hắn làm cái gì? Có người thỉnh ta tới giết hắn." "Quên tự giới thiệu, ta là địa phủ môn kim bài sát thủ, danh hiệu Thiên Sơn tịch." Thanh âm của nàng cực độ băng lãnh, để người không rét mà run. Cũng chính là Phương Hạo bạo vật nhiều, thể chất mạnh, mới không bị ảnh hưởng. Phương Hạo biểu hiện ra bị người đuổi giết phản ứng bình thường. Hắn kéo dài khoảng cách, dọn xong tư thế, lợi kiếm nắm trong tay. "Đúng là ta, ngươi cứ đi lên đi." "Hả? Ngươi xác định sao?" Thiên thanh tuyết thanh âm vẫn như cũ là lạnh như băng, bất quá đã mang lên một tia hào hứng. Chỉ thấy nàng tay ngọc hư không một nắm, trong không khí thủy khí tự động hướng lòng bàn tay tụ tập, cũng ngưng tụ thành một thanh dài ba thước trong suốt băng kiếm. Bá, nàng một kiếm vung ra, thấu xương băng lanh kiếm ý đánh tới. Kiếm ý có linh, tại sắp chặn xuống phương Hạo cánh tay phải trước trong né mắt, phút chốc tiêu tán, hóa thành một nói gió nhẹ lướt qua. Thu phong tự nhiên, kiếm ý có linh, đây là kiếm ý đạt tới kiếm linh cảnh tiêu chí. Phương Hạo thậm chí không kịp phản ứng. Đương nhiên, nếu như hắn dùng Thái hư du long bộ chạy trốn, vẫn là không có vấn đề. Nhưng thiên thanh tuyết không có sát ý, Phương Hạo cũng cũng không cần phải trốn. Hắn thả ra trong tay kiếm, lạnh nhạt nói, đánh không lại Ta nhặt thua, muốn chém giết muốn gióc thịt ngươi cứ tự nhiên mất quá, xin ngươi đừng lạm sát kẻ vô tội, ta ai làm lấy chịu." Phương Hạo cái này coi nhẹ sinh tử biểu hiện, để Thiên Thanh Tuyết xem trọng hắn một chút. Hào cảm độ đi thẳng tới 70 điểm. Nàng nhẹ buông tay, băng kiếm lại biến thành thủy khí, trả lại ở thiên địa. Băng lãnh ngữ khí cũng tan dã, nàng cười nhạt nói, "Ngươi rất không tệ, có đảm lượng, ta thì ưa thích đùa bỡn ngươi loại này người không sợ chết. Thì bị giết như vậy ngươi không khỏi quá mức không thú vị." Thiên Thanh Tuyết phối hợp đi tới, ngồi tại trong lương đỉnh, đùi ngọc vểnh lên thành chân bắt chéo, nhẹ nhàng nu nu dung đưa. Nàng dùng một loại hờ hững nói ngữ khí Nói ra, ngươi cũng không muốn ta diệt Quy Nguyên kiếm tông cả nhà a? Phương Hạo, cái này phát biểu không khỏi quá mức anh hoa. Thiên Thanh Tuyết hướng Phương Hạo quát, qua đến cho ta xoa bóp chân, cho ta nắm xứng rồi, ta cũng chỉ giết ngươi một người. Nếu không, các ngươi thì cùng lên đường. Chương 130, đeo lên mặt nạ, trên thực tế là gỡ lấy mặt nạ xuống, chương 130, đeo lên mặt nạ, trên thực tế là gỡ lấy mặt nạ xuống. Nghe được cái này yêu cầu thời điểm, Phương Hạo phản ứng đầu tiên là ngạc nhiên, chợt biểu hiện ra bị nhục nhã phẫn nộ. Hắn mặt mũi tràn đầy oán giận, tức giận đến toàn thân phát run, trong mắt lạnh ý không tự giác bốc lên. Khi dốc hết ra lạnh, Phương Hạo trầm giọng nói, "Ta không phải là đối thủ của ngươi, muốn chém giết muốn dốc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được, nhưng, sĩ khả sát bất khả nhục. Ta tuyệt sẽ không quỳ gối lệnh nọ đi hứa ngươi cầu xin tha thứ." Phương Hạo càng là cự tuyệt, Thiên Thanh Tuyết thì càng cảm thấy thú vị. Lần này, nàng trực tiếp vung đi trên chân mọc dài, một đôi trắng nõn nhỏ nhắn linh lung chân ngọc chần chừ giữa không trung. Nàng cười tủm tỉm nói, "Ngươi điểm ấy đáng thương tôn nghiêm, có thể bù đắp được cái này cái tông môn toàn bộ người tính mệnh sao? Ngươi muốn là cảm thấy không quan trọng, vậy ta cũng không quan trọng." Nàng một tay ngưng tụ băng kiếm, liền muốn đứng dậy. Phương Hạo thanh âm biến đến phẫn nộ, "Ngươi đừng khinh người quá đáng." "Ấy, ta chính là ưa thích khi dễ ngươi loại này người không sợ chết, sợ chết cầu xin tha thứ ta còn không thích nhìn đây." Thiên Thanh Tuyết tay phải nhẹ giơ lên, một đầu trong suốt ngấn nước ngưng tụ thành dây thử, đem Phương Hạo cho kéo đến trước người vị trí, ấn lấy hắn ngồi xuống. Sau đó, nàng khiêu khích giơ lên chân ngọc, trực tiếp xử tại Phương Hạo trên đùi, thân thể tựa ở đỉnh thạch trụ phía trên. Thiên Thanh Tuyết thanh âm hờ hững, lạnh lùng nói ra, "Ta hô ba tiếng, như nếu không đáp ứng, vậy liền để cả cái tông môn cho người chôn cùng đi." "3, 2." Phương Hạo trên mặt hiện lên vẻ thống khổ. Hắn ánh mắt bên trong rất là dễ rủa, tại Thiên Thanh Tuyết hô lên một chữ đó, nghiêng đầu đi, nhẹ nhàng nu nu đem chân ngọc nâng lên, nhẹ nhàng nhào nặn. Tinh tế tỉ mỉ bằng phạng bên trong mang theo áp áp, võ giả không ăn ngũ cốc, tự nhiên cũng là sẽ không mang lên phẩm chất tầm thường, chỉ có nữ tử tối nguyên thủy sự nữ khí tức. Bị người như thế nhấn một cái, Thiên Thanh Tuyết thân thể trong nháy mắt cứng ngắc, đùi ngọc cũng là căng cứng. Nhưng nàng rất nhanh liền khôi phục, bởi vì thân là sát thủ, nàng không thể lại chưa thấy qua loại này tiểu trận diện. Giọng nói của nàng hờ hững nói, tiếp tục. Phương Hạo xem hiểu, ra hỏa này là trang. Hắn cũng tiếp xúc qua không ít khí vận chi nữ. Không có người giống gia hỏa này nhạy cảm như vậy, cảm tính vẫn là cái tiểu bại a. Nhĩ ta chơi hay không làm ngươi lạ là được rồi. Phương Hạo bắt đầu ấn chân, nhưng lại không phải bình thường lớn, hắn vô hạn khép bước. Thoáng một cái liền tóm lấy Tiên Thanh Tuyết Sương mềm mềm, thân thể mềm mại của nàng hơi hơi run rẩy, trên thân giống như là có con kiến đang cắn, liền hơi thở đều tăng thêm mấy phần. Tiên Thanh Tuyết vội vàng đem chân rút về, nếu không nàng sợ là sau một khắc liền muốn rên rỉ đi ra. Nàng ra vẻ giận vở giận, lấy che dấu tự thân lộn xộn, may ra nàng mang theo mặt nạ, nhìn không ra trên mặt hỉ nộ biến hóa. Trong giọng nói của nàng mang theo hàn sương, ta là để ngươi ơn trân. Không phải mạo chân, ngươi nếu là không sẽ lợi nói ta không miễn cưỡng, để bọn hắn cho ngươi chôn cùng liền tốt. Đừng, ta sẽ. Phương Hạo tâm tựa như gương sáng, hắn nghe được nhỏ xíu hừ nhẹ. Gia hỏa này tuyệt đối là lòng rối loạn. Câm lạnh lùng làm màu sắt tự vệ, kỳ thật nàng trong lòng là mừng thầm, nhưng lại sợ sát thủ lạnh lùng hình tượng sụp đổ. Phương Hạo tiếp tục không tình nguyện nghiêng đầu đi, không nhìn nàng, chỉ là đem trên tay động tác làm tốt. Cái kia rất nhỏ hơi thở âm thanh dần dần hừ nhẹ. Thiên Thanh Tuyết sư Tôn quản đứng nghiêm, tăng thêm nàng nhãn giới cao, còn nhăn khống, những người theo đội kia tư sắc không đạt được để cho nàng động tâm cấp độ. Cho nên, ngoại trừ tại trường hợp công khai với cùng bối thanh niên lễ phép qua loa vài câu bên ngoài, nàng liền không có cùng khác phái có quá tự mình giao lưu. Đây là nàng lần thứ nhất uy hiếp một cái người trong chính đạo, lấy sát thủ thân phận. Nhất là Phương Hạo cái kia cận kề cái chết không theo cao ngạo cảm giác, để nàng trong lòng thoải mái đến bay, nàng thì ưa thích đùa bỡn loại này cao ngạo xoài ca. Nhìn Phương Hạo nghiêng đầu đi, nàng hờ hững nói, cứ như vậy không tình nguyện, liên đầu cũng không nguyện ý về qua đây xem liếc một chút. Phương Hạo thản nhiên nói, ta bốt thế nào đều muốn quan sao? Thiên Thanh Tuyết giống như cười mà không phải cười, đúng. Đem đầu quay lại, thì hiện tại Phương Hạo không tình nguyện quay đầu lại. Mặt nạ phía dưới, thiên thanh tuyết thanh lẫnh đảo trong mắt, lóe qua một tia kinh diễm. Phương Hạo thì liền không tình nguyện đeo mang cương chính dương cương xoáy khí, nhất là khí chất kia xuất trận, để cho nàng nhìn đến có chút mê mẩn. Nàng đưa nhận, nàng đối trước mắt Phương Hạo lên sát tâm. Phương Hạo cũng cảm giác được không thích hợp, nữ nhân này ánh mắt có chút nóng rực a. Nhất là nàng mang theo mặt nạ, không sợ bại lộ thân phận, loại này nóng rực càng thêm chẩn trụi. Đeo lên mặt nạ, nhưng thật ra là tháo xuống mặt nạ. Phương Hạo lần thứ nhất lý giải câu nói này, gia hỏa này tuyệt đối là cái sắp phê, đeo lên mặt nạ để bản tính của nàng lộ rõ. Thời gian một chút xíu trôi qua. Trong bất tri bất giác, đêm đã khuya. Trong thời gian này, Thiên Thanh Tuyết chủ động cùng Phương Hạo đáp lời, nàng nói ra: "Ngươi khí tức không vào siêu phàm, nhưng ủy thác giết ngươi tờ đơn phía trên, lại là nói ngươi một kiếm miểu sát siêu phàm cảnh nhất trọng tồn tại. Ấy, ngươi có phải hay không mượn cái gì đặc thù bảo vật?" Phương Hạo không lạnh không nhạt, thậm chí đầu đều không ngóc, không thể trả lời. Thiên Thanh Tuyết nói khẽ, không tính nói. Đó lấy, nàng lời nói xoay chuyển, "Ấy, ngươi muốn sống hay không?" Phương Hạo ngẩng đầu, biểu hiện ra cầu sinh khát vọng, nhưng hắn lại biểu hiện được rất khắc chế. "Ngươi không phải tới giết ta." Thiên Thanh Tuyết cười, không còn là băng lãnh, mà chính là đắc ý. Ta bản ý là muốn giết ngươi, nhưng mà đi, trên đời này chính là không bao giờ thiếu lá mặt lá trái. Thủ pháp của ngươi không tệ, ta rất ưa thích, cho nên ta lưu ngươi một mạng, về sau có rảnh ta đều sẽ tới tìm ngươi thư giãn một tí. Phương Hạo ngạc nhiên, hợp lý đây là đem mình làm kỹ thuật viên rồi. Thiên Thanh Tuyết tiếp tục nói, ngươi phối hợp một chút, ta chuẩn bị cho ngươi cái giả chết, dù sao cũng không có người biết đến tụt cùng xảy ra chuyện gì. Phương Hạo ngẩng người, hắn hồ nghi nói, các ngươi sát thủ tổ chức như thế thư giãn, chẳng lẽ không sợ bị truy tra sao? Thiên Thanh Tuyết cười, cười hắn ngây thơ ngươi có phải hay không coi là, còn sẽ có người tới phụ trà, nhìn ta có hay không nghiêm túc hoàn thành sát thủ nhiệm vụ. Phương Hạo, chẳng lẽ không đúng sao? Làm sát thủ đều là dân liều mạng, ngươi muốn là ép rất gắt, bọn hắn không chừng sẽ quay đầu ám sát ngươi. Còn có chính là, địa phủ môn cũng là từ người tạo thành, là người thì có tư tâm. Ngươi nhiều tiêu ít tiền chuẩn bị một chút, tự nhiên sẽ có người đi giúp ngươi lừa gạt cố chủ. Phương Hạo ngây dại, cái này sát thủ tổ chức làm sao cùng trò đùa một dạng? Các ngươi làm như thế, thì không sợ ảnh hưởng tín dự sao? Thiên Thanh khuyết cười, tín dự? Tín dự giá trị mấy cái nguyên thạch. Sát thủ tổ chức vừa mới cao hứng Quân hùng thịnh lập thời đại, địa phủ môn sát thực liệu, đương thời địa phủ môn cái gì sống cũng gián tiếp, người nào cũng giằng muốn giết. Cắt bước thời điểm, địa phủ môn mua mệnh giá cả còn rất thấp, ngẫu nhiên sẽ còn đẩy ra miễn phí giết người phụ vụ. Loại này lâu pháp, quả thực cũng là lỗ vốn đang nhiều mạng. Chính là dựa vào cái này một cỗ sức liệu, địa phủ môn đánh ra danh khí, càng ngày càng nhiều người tại mua hung giết người lúc lựa chọn địa phủ môn. Địa phủ môn hủy thác giết người đơn càng ngày càng nhiều. Những tổ chức sát thủ khác tiếp không đến ơn, không kiếm được nguyên thạch, chỉ có thể đóng cửa, dù sao làm sát thủ chính là vì đến kiếm lời nhanh tiền. Nhật nguyệt lưu truyện đấu truyện tiên di. Địa phủ môn rựa vào chiêu này tu thiet tiền giết người cách chơi, không đánh mà thắng thì đưa đi sở hữu đối thủ, cuối cùng nhất ra độc đại. Địa phủ môn hiện tại cũng nhất ra độc đại, không được nằm kiếm tiền. Đem trước đó không có kiếm được hung hăng thu một lần. Đến mức ngươi nói kia là cái gì giám sát, loại này sự tình tốn thời gian lại phí sức, mỗi phần ủy thác đơn đều phải nghiêm túc tế cứu, người nào chịu trách cái này chi tiêu. Địa phủ môn là đến kiếm lợi nguyên thạch, sát thủ chỉ là một loại chức nghiệp, mục đích cuối cùng nhất cũng là vững vàng kiếm lợi nguyên thạch, không phải thật sự muốn chơi mệt. Ngươi là không biết, hiện tại địa phủ môn có bao nhiêu có thể kiếm tiền. Bọn hắn năn người ủy thác mua mệnh tiền, còn hướng người bị rết đẩy ra mua mệnh phục vụ, vụ. Chỉ cần tiền của ngươi cho cao hơn ủy thác mới, ủy thác chỉ riêng hủy bỏ, trừ phi người ủy thác thêm tiền, cao hơn người bị rết mua mệnh tiền. Cuối cùng diễn biến thành song phương đấu giá, người nào cho được nhiều nghe ai. Phương Hạo, các ngươi làm như vậy, danh dự sớm muộn cũng sẽ bại quang. Tiên Thanh Tuyết, ngươi thật đúng là đơn thuần đấy, địa phủ môn tiền kỳ góp nhặt danh dự, chính là vì tại nhất ra độc đại sao đổi tiền. Ngươi thật sự cho rằng, mở sát thủ tổ chức người là chạy vạn thế bất hổ mục tiêu đi sao? Giết càng nhiều người, liền sẽ có càng nhiều người ghi hận địa phủ môn, danh dự phá sản, còn có thể có lý do giải tán địa phủ môn, phong ngừa trả thù. Phương Hạo nghe ngây người. Tại hắn tưởng tượng bên trong, địa phủ môn hẳn là tổ chức nghiêm mật, tín dự vị vương, một người giết không được liền sẽ phái một người khác tới giết đi. Thằng đến cuối cùng hoàn thành ủy thác. Quả thực cũng là so thánh nhân còn coi trọng chữ tín. Nhưng chỉ cần suy nghĩ kỹ một chút, chuyện này chỉ có thể tồn tại trong tưởng tượng. Sát thủ đem đầu treo ở dây lưng quần phía trên liều mạng, bọn hắn là muốn dạy Nguyễn Thạch, không phải là vì dạy tín dự phân. Cú hồ địa phủ môn thuộc về âm ám tổ chức, chấp hành lực toàn bộ nhờ tự giác, không ai có thể dám sát bọn hắn làm việc. Không nhận quản chế, cái kia còn liệu cái gì mệnh? Cho dù là gió quang vĩ chính thánh địa, cũng không dám nói hết thể quân bình, không có nhân tình sinh đời. Ngươi vì cái gì cùng ta nói những thứ này? Phương Hạo nhìn thẳng dưới mặt nạ ánh mắt, chưa từng nghĩ, nàng lại có chút không được tự nhiên nghiêng đầu đi. Ta cao hứng, có vấn đề sao? Phương Hạo, ta muốn làm sao phối hợp ngươi diễn cái này xuất diễn? Tiên Thánh Tuyết, đơn giản, ta ám sát cho tới bây giờ đều là vô thanh vô tức. Ngươi về sau không dùng lại bỡ Lio danh hào là được thay cái danh hiệu tạo a. Phương Hạo trong lòng hiện ra một cái tên tràn diện. Các ngươi muốn bắt Lô Tấn, quan ta chủ thụ nhân chuyện gì? Giờ khắc này, Phương Hạo càng thêm xác định, cái này thế giới cũng là một cái to lớn gánh hát rong. Phương Hạo lần này là từ đáy lòng nói cảm tạ, ta ân ngươi. Thiên Thanh Tuyết nửa bước lên Phương Hạo cái cằm, cười nhặt nói, ngươi đã chết qua một lần, về sau liền là người của ta, hiểu không? Thật tốt tú luyện, chờ ta tu vi có thành tựu thì sẽ tới đùa bỡn ngươi. Nói lấy, nàng lại lấy ra một bình đan dược. Đây là Bổ Thiên Đan, nó có thể bổ tóc người tiên tiên chi tức. Trừu cảnh tu sĩ sử dụng có thể tốt hơn cảm ngộ thiên địa, tăng tiến tu vi. Ta không cần dùng, giữ lấy cũng là hít bụi, thì ném cho ngươi xử lý đi. Ta không trắng chơi ngươi, đây là đùa bỡn ngươi phí dụng." Nói, nàng không quan trọng vứt bỏ, trong giọng nói tràn đầy cao ngạo, cao cao tại thượng. Phương Hạo nhìn lấy trong tay bình ngọc, lâm vào trầm tư. "Không giết ta, trả lại cho ta đưa đan dược." Đây chính là hệ thống xem bói cắt sao? Chương 131, tiến nhập ma môn thượng tầng tu luyện cơ hội, chương 131, tiến nhập ma môn thượng tầng tu luyện cơ hội. Sát thủ tới. Sát thủ ép buộc Phương Hạo cho nàng năm trận. Còn cùng hắn hợp nưu giả chết dấu diếm lừa gạt cố chủ. Sát thủ đi, trước khi đi còn đưa hắn tu luyện đan dược. Phương Hạo lại một lần nữa cảm nhận được một cái tốt xây khuôn tầm quan trọng. Thời khắc mấu chốt là thật có thể cứu mạng a. Bất quá, Phương Hạo cũng chưa quên cũ nhân. Cái kia đang chết trữ Kình Hương, dám mời người giết lão tử. Đừng để ta đợi cơ hội, không phải vậy giết chết ngươi. Vì phòng ngừa quên việc này, Phương Hạo còn xuất ra một cái ngọc giản, ở phía trên viết xuống, trữ Kình Hương, ta tiên sư nhà ngươi, dám mời người giết lão tử, ngươi chết. Làm xong những thứ này, Phương Hạo để Lưu Ly đi cùng tông chủ nói một tiếng. Thả ra bản thân thân tự tin tức, xem như phối hợp thiên thanh tuyết, lựa gạt trừ kình cương. Lưu Ly nghe lệnh làm theo. Ngày thứ 2, một số tin tức ngầm ngay tại bay lở trời. Điểm mấu chốt đều là, Berkeley ổ hư hư thực thực tự sát, sau lưng chúng liền muội mấy đao. Một bên khác, Lâm Phong ghi lại phương Hạo giáo Thái Hư Du Lăng bộ về sau, vẫn tại tìm kiếm nơi thích hợp tu luyện. Hắn đi vào một chỗ trước thác nước, cho rằng tại thác nước phía trên làm một cái trang bị, mô phỏng ra trời mưa hoàn cảnh. Hy vọng có thể mượn thao tác này, trợ giúp hắn học được Thái Hư Du Lăng bộ nhập môn chiêu thức. Chỉ bất quá, tùy ý hắn tu luyện như thế nào, cũng tìm không thấy nhập môn bí quyết. Sư tôn, người có thể nhìn hiểu hay không bộ pháp này?" Tàn hồn sư tôn lắc đầu, "Ta không được, cho dù là thân thể ta kiện toàn cũng học không được." Lâm Phong cũng không đột trí, tiếp tục tu luyện. Phương sư huynh có thể học được thì chứng minh công pháp là thật. Ta so sư huynh đần một số, vậy ta thì so sư huynh càng nỗ lực, luôn có thể học được." Lâm Phong chống giống nỗi lòng, cả người tất cả đều đắm chìm vào. Cái này một luyện cũng là 10 ngày 10 đêm. Nhưng rất đáng tiếc, chính là không có tiến triển. Cho dù là dạng này, hắn cũng không hề từ bỏ. Có lẽ là ta còn chưa đủ nỗ lực, không nóng này, luôn có thể học được." Kết thúc luyện tập, Lâm Phong bắt đầu đi ra ngoài lịch luyện. Có lẽ ở bên ngoài đụng phải cơ duyên, liền có thể học xong đây. Một ngày này, Lâm Phong như thường ngày đồng dạng luyện luyện. Nhưng hắn phát hiện chính mình sau lưng có người đang theo đuôi, Lâm Phong dừng bước lại, quay đầu nhìn lại. Phát hiện người đến là một vị nữ tử. Chính là lúc trước hắn cứu vị kia trưởng lão thôn nữ. Nữ tử kia nhìn thấy Lâm Phong, mặt mũi tràn đầy lo lắng nào lên, khóc đến nước mắt như mưa. Cái này trực tiếp để Lâm Phong động, không phải nàng là làm sao đi tìm tới? Lâm sư huynh, ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt. Lâm Phong ôn hương nhuyễn ngọc tại hoài, hắn còn là lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này. Sư muội có lời nói thật tốt nói, đừng động thủ động cước. Nữ tử chăm chú siết chặt lấy, giữ lấy Lâm Phong phía sau lưng, một khắc cũng không buông tay, trong miệng còn dúi và nói: "Không, thì không buông tay." Nguyên lai, nữ tử coi là Lâm Phong chết tại lúc đó tấn công Quy Nguyên kiếm tông đội ngũ bên trong. Nàng liên tiếp khóc vài ngày, lấy nước mắt rửa mặt. Hôm nay gặp phải Lâm Phong, cái này mới có biểu hiện như thế. Lâm Phong nhìn nàng như vậy thâm tĩnh, không có ý tứ lừa bịn nàng, dự định hướng nàng nói rõ thân phận. "Thần xin lỗi, ta là Quy Nguyên kiếm tông nam hùng." Nhưng hắn không nói ra miệng, liền bị nữ tử chặn lại miệng. Lâm Phong trực tiếp mắt tròn tròn, "Không phải anh em." Nụ hôn đầu tiên cũng có. Tiểu ma nữ kia yêu thương biểu đạt mãnh liệt, để Lâm Phong chân tay luống cuống, hắn vẫn là cái trên tình cảm tiểu bạch, hoàn toàn ứng đối không được cục diện này a. Tiểu ma nữ cùng Lâm Phong ôm hôn, đem những ngày này đối với hắn tưởng nghiệm, không giữ lại chút nào đều cho bày ra. Lâm Phong do dự, nếu như lúc này, chính mình đem thân phận thẳng thắn, cái kia nàng có thể hay không rất thương tâm. Thật lâu, rời môi. Tiểu ma nữ đắc ý đem đầu chôn ở Lâm Phong trong ngực. Nàng nói ra, "Sư minh, ngươi có chỗ đi sao?" Lâm Phong lắc đầu nói, "Còn không có." Tiểu ma nữ cười nhạt nói, "Ta có địa phương." ngươi có muốn hay không đi, ta cũng là cái này hai thiên ta biết. Từ lúc huyết sát môn hủy diệt về sau, ta gia gia liền mang theo con suất lại tàn quân đạo cậu. Ở nửa đường phía trên, xuất hiện một cái tự xưng là thánh sứ hắc ý nhân. Hắn nói, huyết sát môn là trừ đại nhân thủ hạ một cái phân chi. Chúng ta tuy nhiên tao ngộ thảm bại, nhưng chỉ cần người vẫn còn, liền có thể ngóc đầu trở lại. Trừ đại nhân cảm thấy theo chúng ta những người này bên trong, lấy ra mấy cái thiên phú có thể người, đưa đến thượng tông tu luyện, hoặc có thành tựu sau trở lại trọng kiến huyết sát môn, về sau ma môn xuất thế, chúng ta cũng có thể được tốt hơn đánh nổ. Ta gia gia chính đang tuyển người. Ngươi cùng ta trở về đi. Ngươi có tiên phú, cái này tiến nhập thượng tông tu luyện cơ hội, ngươi tuyệt đối có thể đem nắm chặt. Lâm Phong nghe xong, trong lòng giận mình. Huyết sắt môn chỉ là ma môn một cái phân chi. Nói đùa cái gì, hắn cảm thấy huyết sắt môn đã là quái vật khổng lồ, không nghĩ tới chỉ là một cái bị đẩy đến trước đại phân chi. Việc này quá lớn, ta phải thông báo phương sư hình một tiếng. Lâm Phong nghĩ thầm. Hắn đối tiểu ma nữ nói ra, có thể cho ta chút thời gian cân nhắc sao? Tiểu ma nữ ngọt ngào cười nói, loại này sự tình rất trọng đại, xác thực phải thận trọng cân nhắc. Lâm Phong cùng tiểu ma nữ ước định lần sau gặp mặt địa điểm sau thì vô cùng lo lắng chạy trở về cùng Phương Hạo báo cáo. Quy Nguyên Kiếm Tông, Phương Hạo trong phủ đệ. Lâm Phong vô cùng lo lắng chạy tới, hắn hoảng sợ nói: "Phương sư huynh, việc lớn không tốt." Chương 132, ta nhìn ngươi có nằm vùng thiên phú, chương 132, ta nhìn ngươi có nằm vùng thiên phú. Có lẽ là kiếp trước trọng chọt thiên phú tại phát lực, Phương Hạo phát hiện chính mình có chút nóng chúng tại trọng chọt linh thảo lĩnh vực. Giờ phút này, hắn đang ở sân soi đất dưới nước, trọng chọt linh vực. Chỉ cần nghĩ đến những thứ này, linh thực một ngày nào đó sẽ xảy ra dài phồn thịnh, hắn trong lòng thì rất vui vẻ. Tiểu Lộc trông thấy Phương Hạo đang gieo trồng, cũng là ấp úng ấp úng nào hô vài nước, còn dùng nạng cái kia móng chôn đất. Một bên làm việc còn vừa nói nói, trồng linh dược ta cũng là ra một phần lực, những linh dược này thành thục về sau, ta nhất định phải ăn được một miệng. Phương Hạo cười nhạt nói, ngươi cứ tự nhiên. Hắn trồng trọt linh dược là xuất phát từ yêu thích, đến mức tiểu độc xem như cho mình loại khẩu phần lương thực. Lâm Phong tiếng gọi âm ỉ truyền đến, phá vỡ cái này yên tĩnh trồng trọt hình ảnh. Phương Hạo có thể nghe ra Lâm Phong trong giọng nói vội vàng dao động, hắn không khỏi có chút nhíu mày. Lần trước Lâm Phong như thế xúc động thời điểm, là hắn biết được huyết sắc môn môn chủ sắp đột phá đến siêu phàm cảnh. Lần này vội vàng sao động cảm giác so với lần trước càng đậm. Nói cách khác, sự kiện này so với một lần trước nguy cấp hơn. Hắn bước xuống công việc trong tay, đi gặp Lâm Phong. Lâm Phong nhìn đến Phương Hạo, vội vàng nói: "Phương sư huynh, việc lớn không tốt. Cái kia huyết sắt môn nguyên lai chỉ là cái con tôm nhỏ, tại huyết sắt môn sau lưng còn ẩn dấu đi một cái càng đáng sợ ma môn thế lực. Cái kia ma môn rất khủng bố, huyết sắt môn chỉ là nó dưới trướng một cái phân chi, có thể nghĩ nó có bao nhiêu to lớn. Chúng ta diệt huyết sắt môn, sáo trộn ma môn bố cục, cái này ma môn khẳng định phải trả thù chúng ta." "Sư huynh, loại này quái vật khổng lồ chúng ta không thể chơi vào." vẫn là nhanh chóng chạy trốn đi. Lâm Phong đem hắn theo tiểu ma nữ gái kia bên trong đạt được tin tức, một mạch toàn bộ nói cho Phương Hạo, cũng cho ra một cái hợp lẽ thường đề nghị, chạy trốn. Phương Hạo nhíu mày, hắn là theo hệ thống biết được huyết sát môn sau lưng có thế lực đang ủng hộ, Lâm Phong lại như thế nào biết được tin tức? Người ở đâu ra tin tức? Đúng đấy, ta trước đó tại huyết sát môn nhận biết một vị bằng hữu nói, nàng có nói, ma môn chuẩn bị trọng kiến huyết sát môn. Chính tuyển người đi qua ma môn tu luyện, hoặc có thành tựu liền trở lại trọng kiến huyết sát môn. Nàng còn nói có thể cho ta tranh thủ tiến nhập ma môn thượng tông tu luyện cơ hội. Tiến nhập ma môn thượng tông tu luyện Phương Hạo nghe được điểm mấu chốt, ánh mắt của hắn sáng rực nhìn lấy Lâm Phong. Lâm Phong làm màu đỏ chót bị cách, đi đến huyết sắt môn ma môn tổ tông, nhất định có thể xông ra một mảnh bầu trời. Lâm Phong bị Phương Hạo nhìn đến có chút sợ hãi, làm sao cảm giác phải tạo ra một dạng. Phương Hạo heo nhẹ một tiếng, "Lâm Phong à, ngươi có hay không trừ ma vệ đạo dũng khí cùng quyết tâm?" Lâm Phong gật đầu, "Ta vẫn luôn có loại này suy nghĩ, nhưng ta thực lực thấp, không làm được cái gì lớn thành tích." Phương Hạo lời nói thấm thía nói, "Không thể nói như thế. Lần trước có thể diện huyết sắt môn, toàn bộ nhờ ngươi cho ta chỉ hoàn thời gian, không phải vậy ta cũng không có thời gian đi đột phá cảnh giới." càng không khả năng đánh bại huyết sắt môn. Ta nói ngươi công lao hàng đầu, cũng không phải đang nói linh tinh. Nghe đối phương hạo như thế khoa trương chính mình, Lâm Phong có chút xấu hổ. Hắn cảm giác mình cái gì cũng không làm, tông môn luận công hành thưởng lúc lại cho mình ký đại công. Hắn vò đầu nói, ta vẫn tốt chứ, chủ yếu là sư huynh ngươi quá mạnh. Phương Hạo cười nhạt nói, không cần tự coi nhẹ mình, ngươi chính là rất mạnh. Không phải lên trận giết địch mới tính công lao, hậu trường công tác trọng yếu giống vậy. Thông qua huyết sắt môn nằm vùng sự kiện, ta thì nhìn ra ngươi rất có nằm vùng thiên phú. Ngươi sao không tương kế tự kế, mượn cơ hội này tiến nhập ma môn nội bộ đâu? Lâm Phong nghe ra Phương Hạo trong lời nói ý tứ, hắn điu đất nói: "Sư huynh, ý của ngươi là để cho ta tiến nhập Ma môn Thượng tông làm nền vụng." "Đúng." Lâm Phong liên tục khoát tay. "Không được, lần trước ta có thể làm huyết sắt môn môn chủ tạm tính, đơn thuần là vận khí hảo. Lần này coi như ta đi vào làm nền vụng, cũng không cách nào ngăn cản Ma môn này đối phó kiếm tông a." Phương Hạo ngữ trọng tâm trường nói ra: "Ngươi chỉ cần đánh vào Ma môn vào bên trong bộ, động võ loại này nguy hiểm sống để cho ta tới là được, ta còn có thể đem ngươi hướng trong hố lửa đẩy hay sao?" Lâm Phong: "Ừm. Sư huynh, ý của ngươi là, ngươi có nắm chắc đối phó Ma môn?" Phương Hạo Ta cần thời gian." Nghe được câu trả lời này, Lâm Phong quyết định chắc chắn, trực tiếp đáp ứng. "Tốt, vậy ta thì liệu mình ngồi quân tử." Lâm Phong bị Phương Hạo thuyết phục, lựa chọn tiến nhập ma môn nằm vùng. Lâm Phong đáp ứng, cũng để cho Phương Hạo nắm chắc trong lòng. Đừng nhìn Lâm Phong luôn nói sợ chính mình làm không tốt, nhưng tại khí vận gia chỉ phía dưới, hắn khẳng định làm được so với ai khác đều muốn xuất sắc. Trước khi chia tay, Phương Hạo đem tiên nguyên bảo thụ phía trên khô héo khác một chiếc lá, đưa cho Lâm Phong. Lâm Phong nhìn lấy cái này khô héo phi lá, hơi nghi hoặc một chút. Rõ ràng cũng là hữu sỉu đi à nha, nhưng là phía trên sinh mệnh nguyên khí, cảm giác so với cái kia mới rút nhánh mầm đều nuốn ẩm ẩm. Sư huynh, đây là cái gì a? Ừm. Ngươi thì coi nó là thành một mảnh linh dược chữa thương đi, tại thời khắc mấu chốt, có lẽ có thể cứu ngươi một mạng. Lâm Phong không có hoài nghi Phương Hạo. Cái kia hai khối thánh huyết hạch tủy, thế nhưng lại để hắn nhiều lần đoạn tí trọng sinh. Lâm Phong đi, hắn đi tìm tiểu ma nữ, tranh thủ một cái tiến nhập ma môn thượng tông cơ hội. Phương Hạo thì là lật xem lên Lâm Phong nhân sinh kỳ bản, xem hắn tương lai nhân sinh đi hướng. Sơ nhập ma môn 2 năm chứ 5 năm, Lâm Phong không có tiếng tam gì. Tiến nhập ma môn năm thứ 3, Lâm Phong quen thuộc hoàn cảnh về sau, bắt đầu phát lực. Hắn tu hành có đủ nhất ma tính ma công, chân phạm huyết ma công ma tính sâu nặng, cũng bởi vậy đạt được trưởng lão thưởng thức tấn thăng nội môn. Tiến nhập ma môn năm thứ 6, tại một lần ma môn lịch luyện bên trong, Lâm Phong lâm vào trùng đây. Nguyên lai là ma môn bên trong còn có nội ứng, đem bọn hắn hành tung bại lộ cho thánh địa. Lâm Phong tao ngộ đánh lén, long trả thủ vì vậy mà bị chặn đoạn. Nhìn lấy thật vất vả mới bổ đủ cánh tay lại bị chém đứt, Lâm Phong nộ khí giá trị trực tiếp bị kéo bạo, đưa ta tay đến. Hắn thi triển ra cảnh giới đại thành chân phạm huyết ma công ma ảnh ngợp trời thể hiện ra viễn siêu cùng thế hệ võ giả bạo phát lực. Một người huyết chiến bảy vị cùng cảnh giới thánh địa đệ tử, cũng chém đứt ba người tay cánh tay, kiên trì đến Ma môn trưởng lão đến. Qua chiến dịch này, Lâm Phong đạt được Ma môn coi trọng, đầu kia gãy mất cánh tay cũng bị trang lên trời ma thủ, cũng đem hắn an bài đến Hạch Tâm trưởng lão môn hạ tu luyện. Tiến nhập Ma môn thứ 10 năm, Lâm Phong tiến nhập Ma môn chấp pháp đường. Hắn theo lẽ công bằng chấp pháp, một khi phát hiện Ma môn đệ tử phạm sai lầm, liền sẽ, sẽ nghiêm trị xử lý, không hề nảy mặt mũi, cũng bởi vậy thu hoạch được mặt lạnh phán quan danh tiếng. Trên thực tế, Lâm Phong chỉ là tại thông suốt trừ ma vệ đạo lý niệm, mượn dùng ma đạo quy củ tại trừ ma vệ đạo, thân ở ma môn tâm hướng chính đạo. Hắn công chính nguyên mình, đạt được chấp pháp đường đường chủ thượng thức, cũng để hắn thăng nhiệm chấp pháp đường chấp sự. Phương Hạo càng xem càng không thích hợp. Vấn vân. Tiểu tử này làm sao một đường tăng cao, còn lăn lộn đến chấp sự vị trí? Phương Hạo còn muốn tiếp tục xem tiếp, chỉ là hệ thống biểu hiện đến nơi đây, liền không có ở dưới. Hắn tâm lý lẩm bẩm nói, làm không tốt ma môn còn không có xuất thế, thì đã rơi vào Lâm Phong trưởng không bên trong. Chương 133, sức tưởng tượng quá phong phú, chương 133, sức tưởng tượng quá phong phú. Một bên khác, làm bợ lỳ ổ tử vong tin tức ngầm truyền ra về sau, Hạ Võ Tông cùng Thừa Phong Các liên bắt đầu dục dịch. Cho tới nay, Hạ Võ Tông, Thừa Phong Các, Uy Nguyên Kiếm Tông tam dạ võ đạo thế lực, thực lực đều lớn kém hay không, cùng thuộc tại một cái cấp bậc. Trước đó không lâu, huyết sắc môn đột nhiên toát ra một cái siêu phẩm cảnh, áp bọn hắn một đầu, còn khiến cho bọn hắn túi đầu sưng thận. Bọn hắn không có nói thẳng đồng ý, chỉ nói là có thể hiệp thương. Nhưng người sáng suốt đều nhìn ra được, bọn hắn đã thỏa hiệp. Mà Uy Nguyên Kiếm Tông không giống nhau. Nó tới thì cứng rắn, còn đánh thắng. Cái này khiến Uy Nguyên Kiếm Tông địa vị cùng ảnh hưởng lực trực tiếp phía trên một bậc thang, đem hai bọn họ xa xa bỏ lại đằng sau. Không chỉ có như thế, rất nhiều trung lập thế lực cũng bắt đầu hướng Quy Nguyên kiếm tông dựa vào, hai người bọn hắn càng lộ ra hữu quan. Trọng yếu nhất chính là, huyết sắt môn địa bản bị Quy Nguyên kiếm tông toàn bộ tiếp thu. Trong đó nguyên thạch khoáng mạch cùng dự điện, luyện khí quặng mỏ các loại đều là có thể liên tục không ngừng sản xuất thích lợi bảo địa a. Bọn hắn trông thấy Quy Nguyên kiếm tông ăn hạ lớn như vậy một miếng, hâm mộ ngụm nước chảy ròng. Hiện tại, lại có tin tức được nói, vị Tiêu Miểu sát huyết sắt môn cao thủ, vô cơ chết bất đắc kỳ tử. Cái này nếu là thật, bọn hắn sẽ phải cùng Quy Nguyên Kiếm Tông thương nghị một chút, có quan hệ huyết sắc môn điệu bản phân chia vấn đề. Nhưng là, bọn hắn cũng cân nhắc qua, tin tức này có thể là lời đồn đại. Càng nghĩ, bọn hắn nghĩ ra một cái tuyệt diệu biện pháp. Cái kia chính là lấy bãi phỏng danh tiếng, đi Quy Nguyên Kiếm Tông dò xét thăm dò hư thực. Hạ Võ Tông cùng Thừa Phong Các không lưu mà hợp, cùng đi Quy Nguyên Kiếm Tông bãi phỏng. Một ngày này, Hạ Võ Tông tông chủ và Thừa Phong Các các chủ cùng một chỗ, bãi phỏng Quy Nguyên Kiếm Tông. Ngay từ đầu nghe được tin tức này lúc, Khương Tịch Mượt còn có chút ngậm. Tại sao có thể có người cùng một chỗ qua tới bãi phỏng? Bọn hắn có nói, tới là bởi vì cái gì sự tình sao? Hồi báo đệ tử đáp, bọn hắn nói, chúng ta kiếm tông cao thủ diệt đi huyết sắc môn, xem như cho võ đạo giới ngoại trừ một cái tai họa. Bọn hắn lần này tới, cũng là muốn làm mặt hướng hắn ngỏ ý cảm ơn, cũng hy vọng có thể hướng cái kia vị cao thủ thỉnh giáo hai chiêu. Khương Tịch Nguyệt cũng không phải bà tuổi tiểu hài tử, làm sao lại nghe không ra ý tứ trong lời nói này? Muốn bãi phòng lời nói, làm gì chờ tới bây giờ? Lúc trước đánh giết huyết sắc cửa, mở lễ khánh công lúc, phương viên 30 vạn dạng trùng tiểu thế lực đều tới hướng Quy Nguyên kiếm tông biểu thị chúc mừng. Chỉ có hai nhà này người làm nhìn không thấy, không có phái người tới. Hiện tại lại qua tới bái phòng, rõ ràng là có ý khác. Khương Tịch Nguyệt đột nhiên nghĩ đến, Phương Hạo vài ngày trước để cho nàng truyền ra tin tức, nói tên là bợ li ổ cao thủ đã chết bất đắc kỳ tử. Nàng đột nhiên mình mà tới. "Hả? Cái này hai cái gia hỏa, là muốn tới đây tìm hiểu ta kiếm tông hư thực." Khương Tịch Nguyệt sau khi suy nghĩ cẩn thận, cũng liền lười đi phản ứng hai người này. Nàng trực tiếp hạ lệnh chủ khách, đuổi bọn hắn đi. "Tông chủ, ta muốn lấy lý do gì đổi người đâu?" "Không cần lý do, trực tiếp đổi người." Khương Tịch Nguyệt biết đối phương không có lòng tốt về sau, rước quát cũng không cho bọn hắn sắc mặt tốt, trực tiếp cũng là đổi người. Một bên khác Hạ Võ Tông Tông chủ và thừa phong các các chủ đã bị đuổi ra sơn môn. Tuy nhiên bọn hắn liền ngụ trà nóng đều uống không lên. Quý Nguyên kiếm tông cũng không theo kiện, tốt xấu thỉnh bọn hắn ăn bễ môn canh. Hạ Võ Tông Tông chủ nói ra, ta nhìn, chết bất đắc kỳ tử tin tức không giống như là không có lựa thì sao có khói, hẳn là thật. Nếu không, hắn không đến nổi ngay cả gặp một lần thời gian đều không có. Thuấn gió các chủ lại là có không đồng dạng lý giải. Tại sao ta cảm giác hắn là đang câu cá a, liền đợi đến chúng ta mắc câu. Ngươi muốn à, hắn trước mấy ngày còn sinh long hóa hổ một kiếm miểu sát siêu phàm, lúc này mới không có đi qua mấy ngày thì có chết bất đắc kỳ tử tin tức truyền ra, hợp lý sao? Vậy ý của ngươi là? Rất hiển nhiên, hắn cũng là đang câu cá, thăm dò chúng ta có hay không ngấp nghé huyết sắc môn cương vực tâm tư. Chúng ta cái này đến cửa bãi phóng, lộ ra lại chính là cái câu, cho nên bọn hắn mới phẫn nộ, lý do cũng không cho liền trực tiếp đem chúng ta đưa đi ra. Ngươi muốn à, chúng ta dù sao cũng là hai cái võ đạo thế lực lãnh tụ, bọn hắn như thế nào đi nữa cũng không đến mức đổi người, là gan lớn như vậy, hiển nhiên là đạt được cái kia vị cao thủ ngầm đồng ý. Hạ Võ Tông tông chủ nghe xong, Tựa như là như thế cái ý, trên mặt hắn không khỏi lộ ra bối rối chi sắc. Siêu phàm cảnh đều có thể miêu sát, vậy hắn cái này thần du cảnh bắt trọng tồn tại, chẳng phải là liền con kiến hôi cũng không tính, thổi khẩu khí liền có thể giết chết. Nam dựa vào, ta thật sự là tài mê tâm hồn, tại sao lại bị loạn mắt đâu? Gặp đắc tội như thế một vị đại nhân vật, phải làm sao mới ổn đây? Hạ Võ tông tông chủ gấp đến độ xoay quanh, đã bắt đầu hối hận. Thừa Phong các, các chủ tiếp tục một trận phân tích. Không cần lo lắng, bọn hắn chỉ là đuổi chúng ta đi, cũng không phải nói muốn giết chúng ta. Ta nghĩ, hắn đây là cho chúng ta cơ hội, để cho chúng ta chủ động nhận sai. Cơ hội, cơ hội gì? Thừa Phong cấp các, các chủ giải thích nói, ngươi nếu có thể miêu sát siêu phàm, ngươi sẽ như thế nào quyết định Hạ Võ Tông tương lai đi hướng? Hạ Võ Tông tông chủ nói ra, đương nhiên là khai cương thác thổ a. Không tệ. Quy Nguyên kiếm tông đại nhân vật đoán chừng cũng nghĩ như vậy. Chúng ta như không quy thuận hắn, vậy hắn sợ là liền muốn chính mình tới lấy. Ý của ngươi là tối đầu xung thần. Cái này, không có ngưỡng ngôn gì, khuất phục tại cường giả, không tính mất mặt. Huống hồ, ngươi trước không phải thì cũng định hướng hết sắt môn tối lỗ sao? Ai, vậy ta trở về để người viết một phần thần phục bề ngoài, hai tay giơ lên. Chỉ ít còn có thể bảo lưu lại lạc thống, không có việc gì. Phương Hạo không nghĩ tới, chính mình vì tránh đầu sóng ngọn gió mà thả ra tin tức, có thể dẫn đến nhiều như vậy liên tưởng. Chỉ có thể nói, những người này sức tưởng tượng vẫn là phong phú một số. Không có qua mấy ngày, hai người này lần nữa đến cửa. Chỉ bất quá, lần này bọn hắn là mang theo một đống lớn lễ vật tới. Khương Tịch Nguyệt hoàn toàn xem không hiểu, trước mấy ngày mới đổi người, tại sao lại đến đây? Lam Nang nhìn thấy đệ tử nhóm đưa tới thư tin lúc, mới biết được, nguyên lai like hai nhà này là tới túi đầu xương thần. Nàng có chút hoang hốt. Không phải Trước mấy ngày còn dò xét ta quy nguyên kiếm tông hư thực, hôm nay thì tự sướng giá mình lạm tiểu đệ. Biến như mặt. Lần này, Khương Tịch Nguyệt không có trực tiếp đỗ người, nàng ra ngoài tiếp kiến cái này hai phái thế lực. Các ngươi cái này là ý gì? Chúng ta nguyện ý hướng tới kiếm tông xưng thần tiến công. Bất thình lình kinh hỉ, để Khương Tịch Nguyệt có chút chuyện không đến. Nàng không có đáp ứng, cũng không có cự tuyệt, chỉ là để cái này hai đôi người chờ lấy. Hạ Võ Tông cùng Thừa Phong các người đương nhiên không dám có ý kiến, ngoan ngoãn chờ. Khương Tịch Nguyệt không biết tiếp nhận vẫn là không tiếp thụ, nàng trước tiên liền đi hướng phương hạ báo cáo. Trong lúc mơ hồ, nàng đã đem Phương Hạo trở thành tông môn lớn nhất chỗ dựa, một số trọng yếu quyết đoán đều để hắn đến quyết định. Phương Hạo nghe được hai nhà này thế lực tới túi đầu Sương Thần lúc, hơi kinh ngạc. Hai người này là phát cái gì điên? Khương Tịch Nguyệt, muốn hay không tiếp nhận bọn hắn Sương Thần? Suy nghĩ một chút, Phương Hạo gật đầu. Chính bọn hắn đưa lên, không thu ngu sao mà không thu. Tốt, vậy ta trở về nói cho bọn hắn đáp án. Trước khi chia tay, Khương Tịch Nguyệt nói ra trong nội tâm nàng nghi hoặc, ngươi có phải hay không cố ý thả ra chết bất đắc kỳ tử từ tin tức, hấp dẫn bọn hắn mắc câu. Nàng không biết Phương Hạo nói chết bất đắc kỳ tử là vì tránh đầu sóng ngọn gió. Ý nghĩ trong lòng cũng cùng hai người kia không sai biệt lắm, cảm thấy hắn là đang cố ý thả câu câu cá. Phương Hạo ngẩng người, không biết trả lời như thế nào. Cũng không thể nói mình là sợ hãi bị người trả thù mới nói như vậy a. Khương Tịch mượt gặp hắn không nói lời nói, tưởng rằng ngầm thừa nhận. Nàng trong lòng đối Phương Hạo tôn sùng càng sâu, có thực lực, còn có tâm cơ, không uổng phí một binh một tốt thì thu phục hai đại thế lực. Nam nhân như vậy, khó trách chính mình Đỗ Nhi mỗi ngày nhớ kỹ hắn. Hắn, sát thực rất có mị lực. Chương 134, Đông Hoàng Cổ Đô, gặp lại Trần Uyên, chương 134, Đông Hoàng Cổ Đô, gặp lại Trần Uyên. Đắc được phương Hạo khẳng định, Thương Tịch Nguyệt liền tiếp nhận thừa phong các cùng Hạ Võ tông quy thuận. Khi tin tức kia truyền đi lúc, trong nháy mắt gây nên sóng to gió lớn. Mặc cho ai cũng không nghi ngờ, trước kia bình khởi bình tọa tam gia thế lực, bây giờ lại là một cái đại ca hai cái tiểu đệ. Biến hóa này đến quá nhanh, thậm chí rất nhiều người đều phản ứng không kịp. Bất quá, Phương Hạo đối với những biến hóa này chỗ chỉ là nhạt. Hắn vẫn là dựa theo chính mình quy hoạch, vững bước tu luyện. Mở ra hệ thống ba lô, Phương Hạo nhìn xem chính mình trước mắt đều có nào tài nguyên tu luyện. Vũ khí, ta ngược lại thật ra không thể nào thiếu, thanh đồng kiếm thôi là đủ. Phương Hạo cấp trước có rất nhiều vũ khí. Bạo kích về sau các loại phẩm cấp đều có, Trứng mắt vũ khí, hắn đều bị kiếm phôiướt, cái này trực tiếp để kiếm phôi cấp bậc tăng lên rất nhiều, không nói thiên hạ vô địch, tối thiểu cũng là khó có có thể cùng đánh đồng tồn tại. Công pháp, đấu chiến phục ma công đã toàn bộ học xong, hiện tại, ta nhất định phải tìm kiếm càng mạnh hơn công pháp, mới có thể duy trì ở tu vi cao tốc tăng trưởng. Đối với cái này biến hóa, Phương Hạo có thể tiếp nhận. Trước kia là cảnh giới thấp, thiên cấp công pháp với hắn mà nói xem như đặc biệt mạnh tồn tại, nhưng hắn hiện tại đã là thần du cảnh bắt trọng, thiên cấp công pháp có thể mang tới ích lợi đã không bằng lúc trước lớn như vậy. Công pháp đến đổi một bản càng cường lực hơn mới có thể duy trì ở tu vi tăng trưởng tốc độ. Đến mức nguyên thạch, đan dược những thứ này, nguyên thạch không cần, bởi vì hắn có Thiên Nguyên bảo thù. Lại cao cấp nguyên thạch, hắn ẩn chứa nguyên khí cũng không bằng Thiên Nguyên bảo thù thổ túy. Đan dược, trước kia cấp trước đan dược phẩm cấp đều có chút thấp, đã theo không kiềm phương hậu cảnh giới. Cho nên, ta hiện tại cần đổi một bản cao cấp hơn công pháp, mua cao cấp hơn đan dược. Định tốt mục tiêu về sau, Phương Hạo bắt đầu quy hoạch. Phải đi một cái có thể mua được cao cấp đan dược địa phương đi một chút mới được. Phương Hạo lập tức đi tàng kinh các, tìm kiếm có liên quan địa đồ. Nhìn xem khoảng cách Quy Nguyên kiếm tông lớn nhất thành trì, đều có nào. Phương Hạo không ngừng đọc qua địa đồ, cuối cùng đem mục tiêu khóa chặt tại 3 cái thành trì phía trên. Thiên Nguyên thành, chỗ Tam đại thánh cảnh thế lực chỗ giao hội, Bắc gần Tuyết Nguyên, Tuyết Nguyên bên trong bảy màu tuyết liên, là luyện chế thánh phẩm đan dược một vị chủ dược, giá trị cực cao. Khoảng cách Quy Nguyên kiếm tông 280 vạn bên trong. Thất Tính thành, lịch sử đã lâu cổ thành, Nam Tiếp Thái cổ vẫn tinh quấn trưởng. Thường xuyên có người ở nơi đó đổ thạch phường bên trong mở ra cự bảo, khoảng cách Quy Nguyên kiếm tông 370 vạn rậm. Đông Hoàng cổ đô, Nam Minh hỏa vực cực thịnh một thời Đông Hoàng đế quốc đô thành đã hủy diệt, bất quá di chỉ có thể bảo lưu lại đến, hiện nay thuộc về Thần Võ Thánh địa, là Thần Võ Thánh địa môn hạ phồn hoa nhất 10 đại thánh trì, khoảng cách Quy Nguyên kiếm tông cách xa 5 triệu dặm. Thiên Nguyên thành, Thất Tinh thành, Đông Hoàng cổ đô. Thiên Nguyên thành, băng thuộc tính bảo vật đổi mới sát suất cao một chút, ta là hỏa thuộc tính có thể, thuộc tính không phù hợp, bài trừ. Thất Tinh thành, thạch khoáng chi địa nha. Phương Hạo vẫn như cũng bài trừ. Lần trước tại Thương Viên hoàng thành đổ thạch kinh lịch đã chứng minh, cơ hồ đều là không có gì tài liệu tảng đá mới có thể thả đi ra bên ngoài bán. Mặc dù có nhặt nhạnh chỗ tốt cơ hội đó cũng là cực kỳ bẽ nhỏ. Phương Hạo muốn là có thể ổn định, đại lượng cấp trước cơ duyên, hiển nhiên, đổ thạch loại này dựa vào vận khí thao tác hắn mục đích. Đông Hoàng cổ đô nha. Đại khái có thể. Thần võ thánh địa dưới sự cai trị thập đại phồn hoa thành trì, xem xét thì là nhân khẩu đông đúc. Có thể tại loại này trong thành trì ở lại, tổ tiên khẳng định rộng rãi qua, hoặc là rất nỗ lực rất nỗ lực mới có cơ hội ở bên trong định cư. Nói cách khác, có thể ở tại trong đó người, không phải khí vận gia thân cũng là có đại nghị lực, mà lại có thể bị chọn làm cổ đô địa phương, khẳng định là bị nhân tinh tâm chọn lựa, tuyệt đối địa linh nhân kiệt. Thì ngươi. Phương Hạo chuẩn bị đi ra ngoài. Đi Đông Hoàng Cổ Đô. Năm trăm vạn giám sát thực rất xa bất quá, trung gian cơ chuyển tông trận, nói tóm lại, không tính là gì đại sự. Một bên khác, Lâm Phong cùng tiểu ma nữ lần nữa gặp mặt. Hắn đáp ứng. Tiểu ma nữ nghe được Lâm Phong đáp hán về sau, vui vẻ ra mặt. "Hào ấy, chúng ta cộng đồng nỗ lực, tranh thủ đi vào Trung Ma môn tự tông." Nói, tiểu ma nữ ngọt ngào dính kéo Lâm Phong cánh tay, khắp khuôn mặt là ngọt ngào. Nàng càng như vậy, Lâm Phong trong lòng thì càng ngẫy nãy. Nàng càng luôn càng sâu, ta về sau cùng nàng thẳng thắn thân phận, nàng có thể tiếp nhận sao? Phương Hạo lần này là một mình đi ra ngoài. Hắn không có giống trống thu chiến, tiến tính ra ngoài, một đường lên cũng rất thuận lợi. Cũng là truyền tống trận định thời gian mở ra, không phải tùy thời đều có thể khởi động. Trong thời gian này chậm trễ một chút thời gian, năm lần truyền tống, tốn thời gian 1 tháng, Phương Hạo đi vào Đông Hoàng Cổ Đô. Đông Hoàng Cổ Đô không hổ là thần võ thánh địa dưới sự cai trị đại thành trì, quy mô to lớn, lớn không biết mấy vạn dặm phương viên. Thành tường rộng rãi hùng vĩ, trên vách đá sặc sỡ rêu xanh rêu rĩ, cất giấu tuế nguyệt khí tức. Thi liên trải mặt đất tài liệu, đều là hi hữu địa nguyên thanh thạch. Địa linh thanh thạch, ta nhớ được đây là luyện khí tài liệu mới đúng, không tính đặc biệt quý nhưng là phủ kiến toàn bộ đô thành mặt đường, cảm thấy là một khoản tiền lớn, chỉ có thể nói, thánh điệu cũng là xa xỉ. Phương Hạo bình phục nỗi lòng, đi vào Đông Hoàng cổ đô. Một đường lên, hắn chú ý lực đều đặt ở người tới lui trên thân. Những người này nhân sinh kịch bản đồng dạng là các loại nhan sắc, màu trắng, màu xanh, màu lam, màu tím các loại nhan sắc đều có. Nhưng là, trong này tỉ lệ giá trị phải nói, trước kia tại Vân Liên thành lúc, màu lam kịch bản ít có, nói là vạn người không được một đều không đủ. Nhưng ở Đông Hoàng cổ đô, tùy tiện một cái ven đường bán muốn thu tài liệu võ giả, cũng rất có thể là màu lam kịch bản. Đại khái là trong trăm có một. Loại này khoa chương tỉ lệ, để Phương Hạo vui vẻ tới cực điểm. Khó đam phái nhân luôn nói, đại thành thị nhiều cơ hội. Phương Hạo chậm rãi đi tới, đồng thời không quên thu thập những cái kia màu tím kịch bản. Màu lam có nhiều, hắn nhìn không đến, rốt khoát cũng chỉ thu màu tím. Đột nhiên, một bản màu đỏ kịch bản theo trước mắt hắn chợt lóe lên. Phương Hạo sững sốt một chút. Màu đỏ? Hắn ánh mắt lộ ra vui mừng, vội vàng cất giữ. Nhưng là, hệ thống lại nói cho hắn biết, cái này kịch bản đã cất giữ qua. Đã cất giữ qua. Phương Hạo vội vàng mở ra kịch bản, lúc này mới phát hiện nguyên lai like là tần duyên. Vệ đỗ và Vệ đỗ, hắn chạy thế nào xa như vậy? Theo Thương Viêm thành đến Đông Hoàn Cố Đô. Xuất phát từ Hiếu Kỳ, Phương Hạo lần xem Trần Nguyên nhân sinh kỳ bản, xem xét những năm này qua thứ. Thính danh, Trần Nguyên. Chạy ra lao ngục về sau, Trần Nguyên thì trong bóng tối bắt tay vào làm điều tra ám hại hắn người là người nào. Đồng thời, hắn không quên mất đoán luyện chính mình thực lực, Liều mạng lịch luyện. Chuyện sau cha rõ, nguyên lai là một vị vương gia ngấp nghé hắn theo bí cảnh ở bên trong lấy được cơ duyên, muốn chiếm thành của mình, nhưng lại khuyết thiếu hợp lý lấy cớ, liền sử xuất hám hại kế sách, dự định đem Trần Nguyên hạ chết. Tần Uyên biết được chân tướng về sau, giương cung mà không phát, một mực tại ma luyện tự thân thực lực. Đi qua 2 năm rưỡi tu luyện, hắn cảm thấy tự thân thực lực đã đầy đủ, thì tại một cái nguyệt hắc phong cao ban đêm, trui vào vị kia vương gia trong nhà. Đúng lúc gặp vương gia phu nhân sinh hạ long tự thai, đang chìm trong trong vui sướng, mà Tần Uyên thế bất khả kháng giết tới vị kia vương gia trong nhà, vừa vặn trông thấy tình cảnh này. Vương gia liều mạng giật đầu, chắn đều đập phá, hy vọng Tần Uyên thủ hạ lưu tình, còn nói cái gì hài tử là vô tội. Tần Uyên nhìn hắn như thế quý trọng đối với hài tử, trên mặt đều là cười lạnh, vô tội, ta bị ngươi hãm hại thời điểm thì không vô tội sao? Nói xong, trực tiếp ngay trước vương gia mặt chém giết cái kia đối vừa mới ra đời trẻ sơ sinh. Hôm nay, các ngươi đừng mơ có ai sống. Tân Nguyên một người một kiếm, hoàn thành đồ tộc. Về sau, Tân Nguyên đụng phải truy sát, nhưng hắn không hối hận, cũng không nhân từ nâng tay, có cơ hội thì phản sát truy người tới, đánh không lại liền chạy. Nhiều lần trăn trọc, cuối cùng đi vào Đông Hoành cổ đô. Nhìn lấy những thứ này miêu tả, Phương Hạo có chút ngậm. Như thế sát phạt quyết đoán, đoán chừng cùng hắn tuổi thơ bị thảm kinh lịch có quan hệ. Hắn tiếp tục xem tiếp, ánh mắt dừng lại đến cơ duyên một cột. Gần đây cơ duyên, 1 phút sau, Tân Nguyên đem tại một chỗ hàng vỉa hè trước mua cái kế tiếp phong cách cổ xưa màu nâu xanh luyện đan lô. Sau đó phát hiện, cái này đan lô bên trong bên trong dấu cả hồn, phàm là đi qua cái này luyện đan lô luyện chế đan dược, tất ra cực phẩm. Phế phẩm đan dược trở về trùng luyện, cũng có thể biến phế thành bảo, xuất hiện cực phẩm đan dược. Phương Hạo nhìn đến trong mắt hỏa nhiệt có thể cấp trước. Chương 135, thu thập cơ duyên, tiểu mỹ nữ sát thủ, chương 135, thu thập cơ duyên, tiểu mỹ nữ sát thủ. Phát giác được có người đang theo dõi chính mình, Tần Uyên lập tức dừng bước lại. Hắn còn tưởng rằng là truy sát chính mình người, theo tới Đông Hoàn cổ đô, vội vàng đè thấp vành nón hướng về một bên ngõ nhỏ đi vào. Bất quá, Lâm Phương Hạo cản ở trước mặt hắn lúc, hắn lại hơi hơi kinh ngạc một chút. "Phương đại ca." Phương Hạo cười nhạt nói, "Trùng hợp như vậy, ta vừa mới nhìn lấy giống như là ngươi thân ảnh, còn tưởng rằng là ta hoa mắt." Tần Uyên nhìn đến Phương Hạo, cảnh giác thần kinh có thể chậm dần. Hắn một mực rất cảm tạ Phương Hạo, nếu như không phải Phương Hạo tại lao ngục giúp hắn một tay, hắn sợ là liền muốn bản dao ở nơi đó. Hai người sóng vai mà đi, Phương Hạo hỏi thăm về hắn tình hình gần đây. "Ngươi tựa hồ có chút khẩn trương." Tần Uyên có chút ngượng ngùng gật đầu, hắn không có giấu giếm, ta giết đem ta đưa vào lao ngục cái kia cả nhà, cho hết hắn liệt. Bởi vậy bị truy sát, cho nên thì, bộ dạng này a." Thần Uyên hỏi, "Phương đại ca, ngươi gần nhất như thế nào?" "Vẫn còn, không có ngươi loại này bị truy sát kinh lịch, so sánh bình ổn. Ta cũng không phải cố ý muốn giết ngươi, nhưng là bọn hắn hại ta, ta chỉ có thể giết trở về." Hai người vừa đi vừa nói, trong bất tri bất giác, đi vào một chỗ bán cũ kỹ đồ vật bán hàng dòng trước. Phương Hạo dừng bước lại, Mục Tiêu Minh sát đi qua. Hắn nhìn một chút, cầm lấy cái kia mục tiêu cơ duyên luyện đan lô, dò hỏi, "Cái này cái vật kiện ngươi định bán bao nhiêu nguyên thạch?" Luyện đan lô rất già cỗi, vết rỉ loang lổ, mặt trên còn có vết rách. Xem xét cũng là phát sinh qua độ tung lò. Người kia nói, ngươi muốn là ưa thích, 600 nguyên thạch cầm lấy đi. Phương Hạo sảng khoái thanh toán tiền nguyên thạch, nhặt lấy luyện đan lô. Cũng chính là giờ khắc này, hệ thống âm thanh vang lên. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được thần cấp bảo vật, Vạn Hóa lô. Luyện đan đang tác nòng tân phẩm, độ hoàn hảo chỉ có 1% nhưng vẫn cũ có thể cho sơ giai đan dược tiến giai thành cực phẩm đan dược. Đồng thời theo độ hoàn hảo chữa trị, có thể chữa trị đan dược phẩm cấp cũng sẽ biến cao. Ký chủ cấp trước cơ duyên, thu hoạch được bạo kích trả về, số lượng trả về, 10 lần. Ùm. Số lượng trả về. Phương Hạo ngẩng người hệ thống có chút không tác dụng, còn tưởng rằng có thể bạo kích một cái 100 lần, trả về một cái độ hoàn hảo luyện đan lô. Tần Uyên nhìn Phương Hạo có chút thất lạc, hỏi: "Phương đại ca, sao rồi? Có phải hay không mua phải hàng giả?" Cái kia bán hàng rong nhìn Phương Hạo lộ ra thần sắc thất vọng, vội vàng nói: "Tiền hàng thanh toán xong, không có trả lại đạo lý a. Muốn trách thì trách các ngươi không thấy rõ." Phương Hạo giải thích nói, cũng là có một ít tiểu thất vọng, không có việc gì. Nói, hắn cầm trong tay luyện đan lô ném cho Tần Uyên: "Ta cảm giác ta không dùng được, ngươi xem một chút có cần hay không được." Tần Uyên cũng nhìn không ra manh mối, nhưng đây là Phương Hạo đưa đồ vật. Hắn tự nhiên sẽ không từ tuyệt. Vậy ta liền cầm lấy, không chừng ngày nào tâm huyết dâng trào muốn học luyện đan. Đúng rồi, ngươi đến Đông Hoàng cổ đô làm cái gì? Phương Hạo tại kịch bản phía trên nhìn đến, Tần Uyên lại trốn qua tới, nhưng tuyệt sẽ không là con rồi không đầu tán loạn. Tần Uyên đáp, nơi này có thánh địa thiết lập bài danh bảng, chỉ cần ở phía trên đánh ra thành tích thì có thể tiến vào thánh địa tu luyện. Ta muốn tới đây thử một chút. Bộ dạng này a, cũng là phù hợp hắn thân phận. Khí vận chi tử nha, khẳng định là muốn bốn phía đi lại, sau đó không ngừng thăng cấp. Thời gian nhanh không sai biệt lắm, ta phải đi qua bên kia tham gia khảo hạch. Ừm. Người đi thong thả đi, Phương Hạo cùng Tần Uyên tách ra. Đó lấy, Phương Hạo bắt đầu ở trong thành người lưu lượng lớn nhất giao dịch phiên chợ bên trong đi dạo. Không biết có phải là ảo giác của hắn hay không, hắn cảm giác có rất nhiều nữ võ giả, ánh mắt cuối cùng sẽ không tự chủ bay tới hắn trên thân. Cái này khiến hắn có chút không được tự nhiên. Lại lạ quá đẹp, cũng là một loại phiền nào a. Phương Hạo không để ý tới, hắn tiếp tục thu thập mẫu tím cơ bản, cũng đem những này kịch bản cơ duyên cho lấy đến trong tay. Tiến nhập Đông Hoàng Cổ Đâu ngày đầu tiên, Phương Hạo nhận lấy 10 bản mẫu tím cơ bản. Cấp trước trong đó 3 bản cơ duyên, các 3 bản cơ duyên không có đến lúc đó cho nên lấy không đến tay. Dù vậy, cái này ba bản nhân sinh kịch bản cơ duyên cũng vẫn là cho Phương Hạo một cái tiểu tiểu rung động. Đi qua bạo kích về sau, Phương Hạo hết thảy thu hoạch được một bản thiên cấp thượng phẩm công pháp, một thanh bát giai thượng phẩm tử viêm kiếm. Khoa trước nhất là hắn bạo kích ra một bản thánh cấp công pháp, cũng là bản này công pháp chỉ có thể từ nữ tử tu luyện, có chút đáng tiếc. Bất quá, cái này cho Phương Hạo lòng tin, chỉ cần có thể tuôn ra hảo đồ vật là được. Phương Hạo ngày thứ 2 tiếp tục tại cổ đô bên trong đi dạo. Hắn chiếu vào màu tím kịch bản chỉ hướng chỗ cần đến đi đến, thu thập cơ duyên. Đồng thời Đem trên đường nhìn đến nhân sinh kịch bản nhặt lấy. Hắn hôm nay vận khí không tệ, hết thảy thu đến 15 bản màu tím kịch bản. Cũng cầm xuống 5 bản kịch bản bên trong cơ duyên. Trong đó một bản màu tím kịch bản cơ duyên là địa cấp man hoang luyện thể pháp, đi qua gấp 500 lần bạo kích về sau, biến thành thánh cấp công pháp man hoang bá thể quyết. Phương Hạo nhìn lấy kết quả này, vui vẻ ra mặt. Hắn phát hiện ảo diệu bên trong. Cứ việc trước đó Lâm Phong bọn hắn là màu đỏ kịch bản, nhưng cảnh giới quá thấp, mở ra công pháp cũng sẽ không có rất mạnh. Tối cao cũng chính là thiên cấp công pháp tản thiên. Nhưng là những người này không giống nhau ở Đông Hoàng cổ đô những người này, bọn hắn cảnh giới cũng rất cao, bình thường đều là thiên nhân canh tồn tại. Đối với những người này tới nói, có thể bị coi là cơ duyên công pháp, giữ gốc đến là địa cấp thượng phẩm. Cho nên Phương Hạo cấp trước, phối hợp bạo kích mới có thành phẩm. Bởi vậy, Phương Hạo ra kết luận, chỉ cần cảnh giới đủ cao, như vậy cho dù là nhân sinh kịch bản phẩm cấp thấp một số, mở ra cơ duyên cũng sẽ không kém đi nơi nào. Ngay tại Phương Hạo đắm chìm tức thu thập cơ duyên lúc, một đạo mảnh khảnh thân ảnh, ánh mắt nóng rực hướng hắn đi tới. Nàng dáng người nhỏ điệu, dung nhan kiều mị, cũng là ngự khí có chút cao ngạo, thật là khéo à, cái này cũng có thể gặp được đến ngươi. Phương Hạo còn tại nguyên người, hắn rõ ràng không biết nữ nhân này. Kết quả, thanh âm này vừa mở miệng, hắn không khỏi đồng tử đột nhiên co lại. Ta trách, đây không phải cái kia nữ sát thủ sao? Chương 136, Thiên Thanh Tuyết, ta sẽ đối ngươi phụ trách, chương 136, Thiên Thanh Tuyết, ta sẽ đối ngươi phụ trách. Phương Hạo không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải Thiên Thanh Tuyết. Thiên Thanh Tuyết nhìn Phương Hạo kinh ngạc như vậy, trêu ghẹo nói, "Ấy, ta rất hung sao? Tại sao ta cảm giác ngươi rất sợ ta?" Không đợi Phương Hạo trả lời, nàng thì như quen thuộc đi lên trước, kéo lại Phương Hạo cánh tay. Cười tủm tỉm nói, "Gặp gỡ tức là duyên." Xem ra chúng ta rất có duyên Phật đầu, buổi ta đi đi dạo một vòng cái này cổ đô, như thế nào? Cũng không quản Phương Hạo có đáp ứng hay không, nàng kéo lấy Phương Hạo liền đi. Hiển nhiên, nàng quán triệt nàng ngôn luận, đem Phương Hạo làm thành đồ chơi. Trong lúc này, nàng còn vô tình hay cố ý đem đầu gối ở Phương Hạo bả vai, một chút cũng không có cái gọi là dụ dẻ. Phương Hạo có chút nhìn không được. Hắn là hỉ hảo sắp đẹp, thiên thanh tuyết dài đến cũng đầy đủ xinh đẹp, nhưng là nàng quá ngay thẳng, tuyệt không hàm súc, không đủ thanh thuần. Hắn thở dài một tiếng, tiến tử, thỉnh tự trọng. Phương Hạo không biết là, hắn càng là kháng cự. Thiên Thanh Tuyết thì càng hưng phấn, kéo cánh tay của hắn thì càng dùng lực. "Ta cũng sẽ không ăn ngươi, ngươi sợ cái gì?" Vẫn là nói, "Ngươi sợ chính mình không có địch lực, đối với ta làm ra thứ gì, bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, ngươi thực lực không bằng ta, coi như ngươi có cái gì lệch ra ý nghĩ cũng làm không được." Tiếp đó, Phương Hạo vẫn như cũng là nhân cơ hội thu thập cái bản, cấp trước cơ duyên. Hắn cũng tại cái này lần lượt cấp trước bên trong, kiếm được đầy buồn đầy bát. Vũ khí, công pháp, linh lực, trận pháp, khối lỗi căn loại, phẩm là có thể có điều có. Hai người cùng một chỗ du ngoạn 3 ngày. Trong lúc này, Thiên Thanh Tuyết nói: Nàng phát hiện một chỗ bí cảnh, muốn mời Phương Hạo cùng đi tìm kiếm. Phương Hạo nghiêm từ cự tuyệt. Bởi vì hắn tại Thiên Thanh Tuyết nhân sinh kịch bản bên trong, không nhìn thấy đối ứng cơ duyên, mà lại hắn tiến hành xem bối về sau, phát hiện lần này bí cảnh hành trình thuộc về điểm đại hung, khẳng định là nguy hiểm trùng điểm. Phương Hạo nói ra, ngươi xác định là cơ duyên sao? Thiên Thanh Tuyết Khiêu Mi, ta sẽ còn gạt ngươi sao? Phương Hạo, ngươi làm sao xác định bên trong không phải là nguy hiểm? Thiên Thanh Tuyết khinh bị nói, ngươi cái này ra hỏa làm sao nghi thần nghi quỷ? Ta sẽ còn hại ngươi hay sao? Còn nữa nói, ta chính là muốn muốn hại ngươi cũng không cần tìm lý do a. Dù sao ngươi cũng không phải là đối thủ của ta." Phương Hạo xem ở nàng cho mình đan dựng phân thượng để một miệng. Ta tâm tự bất an, sợ là sẽ phải gặp nguy hiểm, ta thì không đi được." Thiên Thanh Tuyết nói lẩm bẩm, nhát gan như vậy, ngươi là tu luyện thế nào đến thần du cảnh? "Phương Hạo, ta cũng là bởi vì nhát gan mới có thể tu luyện tới thần du cảnh." Ngày thứ 2, Thiên Thanh Tuyết rời đi. 7 ngày sau, nàng mặt mày xám xịt trở về. Lần nữa nhìn thấy Phương Hạo lúc, gương mặt đi khuất, ta hối hận không có nghe lời ngươi, kém chút thì tử ở bên trong. "Ngươi lai, like, đây không phải là cơ duyên gì chi địa?" Chỗ đó chỉ là một cái sắp muốn chết đi lão quái vật bảy bẫy dập. Lão quái vật thánh cảnh ngũ trọng tu vi, bản thân bị trọng thương, kinh mạch đứt từng khúc. Nếu là không kịp chữa trị, sợ có sinh mệnh nguy hiểm. Mà có thể trị liệu thánh cảnh võ giả đã được, không có chỗ nào mà không phải là giá trên trời, huống chi hắn một thân kinh mạch đứt từng khúc đâu. Là cho nên, hắn thiết lập hạ bẫy dập, dẫn dụ đi ngang qua thiên điều, tùy thời mà động, chuẩn bị đoạt xá. Cũng chính là nàng có sư tôn cho hộ thể bảo vật, mới có thể trở tới. Nghĩ đến cái kia nguy hiểm chẳng cảnh, nàng thì lòng còn sợ hãi, còn khóc chít chít tới Phương Hạo gian phòng cầu an ủi. Phương Hạo đều không còn gì để nói. Không phải, ngươi so với ta mạnh, muốn ta ăn đuổi ngươi. Đừng quá bất hợp lý. Ta có chút nghĩ mà sợ, tối nay thì ở nơi này. Không giống nhau, Phương Hạo trả lời, nàng thì như quen thuộc bò lên trên Phương Hạo giường. Mấu chốt là, nàng trực tiếp dúi đầu vào trong chăn, tới một cái đỉnh cấp qua phổi. Phương Hạo lần thứ nhất nhìn đến, cái gì gọi là xi si nữ? Không có qua mấy ngày, Thiên Thanh Tuyết còn nói nàng tìm được cơ duyên. Lần nữa mời Phương Hạo đi qua. Phương Hạo xem xét nàng thì bạn, vẫn như cũ không nhìn thấy cơ duyên. Bất quá, lần này xem bó lại là đại cát, cho nên hắn ứng. Lần này, đúng là đại cát. Phương Hạo tại bí cảnh bên trong nhận được phát hiện 36 khối có khắc thượng cổ thần văn tịch địa, bên trong kết dấu, đúng là phía trên cổ thánh cảnh bí pháp. Bất quá bí cảnh bên trong có yêu giao. Phương Hạo cùng Thiên Thanh Tuyết liên thủ, chém giết yêu giao, nhưng lại bị bên trong giao đan đánh hưởng, bầu không khí biến đến mờ mờ. Phương Hạo lập tức khu động đại nhật kim diễm châu, đem thể nội bất an tà khí trục xuất khỏi thể nội. Theo lý thuyết, hắn có thể giải quyết, so với hắn còn mạnh hơn Thiên Thanh Tuyết cũng không thành vấn đề mới đúng. Nhưng là không đợi Phương Hạo kịp phản ứng, Thiên Thanh Tuyết liền đem hắn bổ nhào. Phương Hạo kinh hãi, vội vàng nói, phóng khai tâm thần, ta có thể giải độc cho ngươi. Thiên Thanh Tuyết cười không nói, ánh mắt bên trong lóe qua một tia giảo hoạt, trên vai thơm áo outer chợt xuống. Phương Hạo nhìn nguyên người, "Không phải, đây tuyệt đối là nữ lưu manh." Hắn xem hiểu, giảo hoạt này là cố ý chúng độc. Xem hiểu một bộ này, Phương Hạo không giãy dụa nữa, chỉ là hung hăng thúc dục nàng. Sau đó, Thiên Thanh Tuyết còn một mặt say mê nói, "Muốn đối Phương Hạo phụ trách, ta cũng là nhất thời mất lý trí, bất quá ngươi yên tâm, ta không phải bội tình bạc nghĩa nữ nhân, ta sẽ đối ngươi phụ trách. Đây là ta phụ thuộc kim thẻ, tại Trung Châu mấy cái đại thương hành đều sẽ nhận, ngươi tùy tiện mua thứ gì đều được, cầm đi đi." Phương Hạo, "Bất quá" Hai người tu luyện, để Phương Hạo có thể luyện hóa Thiên Thanh Tuyết chân nguyên. Âm Dương giao dung phía dưới, hắn tu vi đạt được bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi, một lần hành động vượt qua thần du cảnh bắt trọng, đi vào cửu trọng chi cảnh. Thiên Thanh Tuyết thu hoạch cũng không nhỏ. Nàng tại Phương Hạo trợ giúp dưới, lĩnh ngộ ra thánh ý, từ đó đột trạm đến thánh cảnh cánh cửa. Ta muốn trở về đột phá, bye bye. Lần sau trở lại tìm ngươi. Nói xong nàng liền rời đi, trở về đột phá. Phương Hạo không để ý tới, hắn ngay tại Đông Hoàng cổ đô ở lại. Một mực ở thời gian 1 năm. 1 năm này, hắn mỗi ngày đều tại tu cơ duyên. Hệ thống bạo kích trả về bảo vật Đầy đủ 10 người đột phá đến võ đế chi cảnh. Nhìn lấy hệ thống ba lô bên trong tràn đầy cơ duyên, Phương Hạo hài lòng rời đi, trở về Quy Nguyên Kiếm Tông. Về sau thời gian, Phương Hạo mỗi ngày đều là đại môn không ra, nhị môn không bước. Mỗi ngày thì đợi tại Tuyế Nguyệt Bảo Điện bên trong bế quan tu luyện, tùy ý ngoại giới phong vân biến ảo, hắn tự sừng sững bất động. Nguyên nhân cũng đơn giản, Phương Hạo không cần liệu mạng. Người khác vì một góc linh dược, liều sống liều chết phía dưới bí cảnh, đầu cột vào dây lưng quần phía trên mũi dao liếm máu. Phương Hạo chỉ cần ngồi tại Thiên Nguyên Bảo Thụ bên cạnh, luyện hóa bảo thụ nôn lộ ra nguyên khí tiến hành tu luyện liền có thể tu vi bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Cái khác tu sĩ dùng hết cả đời, có khả năng góp nhặt tài phú. Hắn giá trị, chỉ sợ liền thiên nguyên bảo tụ phía trên một viên rọ sương cũng không sánh nổi. Loại này cái gì cũng không thiếu tình huống dưới, Phương Hạo đương nhiên sẽ không rảnh đến nhức cả trứng, không có khổ miễn cưỡng ăn đi tới bí cảnh tìm cơ duyên. Không chừng muốn để cho mình hãm sâu trong nguy cơ. Bất quá, đối với công lực khí vận chi nữ loại này sự tình, hắn vẫn là rất tình nguyện. Đầu tiên, lòng thích cái đẹp mọi người đều có, Phương Hạo cũng không ngoại lệ. Hắn ưa thích trên đời hết thảy mỹ hảo đồ vật, bao quát sắc đẹp. Tiếp theo, chỉ muốn khí vận chi nữ thành công bị công lực, Phương Hạo liền có thể thoát ra đối ứng Lê Bảo. Nói không chừng có thể khai ra càng nhiều cùng loại với Thiên Nguyên bảo thụ cử bảo. Cuối cùng, hắn như tiên vô song có thể chống đỡ hắn nhanh chóng tiến hành công lực. Tại như tiên vô song ra chỉ dưới, Phương Hạo nhiều nhất chỉ dùng hoa 1 tháng thời gian, liền có thể cấm xuống một cái khí vận chi nữ. Cớ sao mà không làm? Không lo tại nguyên tu luyện, an ổn, thể chất cường. Đông đạo nhân tố ra chỉ dưới, Phương Hạo tu vi nước lên thì thể chất lên, xoăn xoắn xoạt tăng không ngừng. Tại thần du cảnh lúc, hắn làm 1 năm đột phá một cái tiểu cảnh giới, mà tới được siêu phàm cảnh Hắn cũng chỉ cần thời gian 3 năm thì có thể đột phá một cái tiểu cảnh giới. Muốn đột phá đến thánh cảnh, đại khái là chỉ cần 30 năm. Cái này 30 năm, chỉ là không có Tuế Nguyệt Bảo Điển phụ trợ tình huống. Tình huống thực tế là, Tuế Nguyệt Bảo Điển theo hắn cường đại, thời gian lưu tốc cũng đang lớn lên. Siêu phẩm cảnh lúc, thời gian lưu tốc đi vào gấp 5 lần. Nói cách khác, sách bên trong đi qua năm ngày, ngoại giới cũng chỉ mới qua 1 ngày. Một chút đổi tính một chút, nếu như là trong sách tu luyện 30 năm, ngoại giới chỉ mới qua 6 năm. Thời gian 6 năm, theo siêu phẩm đột phá đến thánh cảnh, cái này được xưng tụng là phi tốc. Ngoại trừ tu vi tăng trưởng, Phương Hạo cái khác công phu cũng không rơi xuống. Hắn lo lắng cho mình tu luyện quá nhanh, căn cơ không đủ vững vàng. Còn cố ý tìm ra thời gian học tập một số kỹ nghệ, thí dụ như luyện đan, luyện khí, nha đạo. Hắn học những cái này đồ vật cũng không phải là vì kiếm tiền, chỉ là tìm một ít việc làm. Hắn cũng sẽ không đem những cái này đồ vật xuất ra đi bán, cùng người bình thường đoạt mối làm ăn, chân chính chẳng qua là khi thành một loại yêu thích. Thời gian 6 năm, đến thánh cảnh, lại qua 20 năm, đến đại thánh chi cảnh. Tiếp qua 80 năm, chẳng tới đế cảnh. Phương Hạo tại hơn 100 tuổi thời gian điểm, thẳng tới võ đế chi cảnh. Làm Nam Minh Hỏa vực xuất hiện một cái vò đế lúc, cả phiến đại lục đều bị chấn kinh đến. Không ít người đều tại truy tìm hắn thân ảnh, muốn bái nhập hắn môn hạ. Bất quá, Phương Hạo sau khi đột phá thì mai danh nhật tích, không có hiền lộ. Hắn đối với ngoại giới ca tụng hoặc là tôn sùng, không có quá truy cầu lớn lao, chỉ có thực lực tăng trưởng làm cho hắn phát ra từ nội tâm thái lạ. Đương nhiên, tại hắn đột phá đến vò đế cái này hơn 100 năm thời gian bên trong, ngoại giới không phải một mảnh gió êm sóng lặng. Có một lần, một cái ngoại lai thế lực muốn tại bọn hắn bên này cảm dễ, thì các loại đến cửa khiêu chiến, còn nói cái gì, các ngươi nơi này người nào biết đánh nhau nhất? Phương Hạo vốn không muốn ý những người này, không biết sao bọn hắn đánh tới cửa. Hắn đành phải cách không xuất thủ, sử xuất mới học thần thông Thương Thiên một chỉ một chỉ nghiền ép lên đi đem cái kia khiêu chiến người ép tới miệng phun máu tươi. Đánh vậy sau này, Quy Nguyên kiếm tông càng thêm uy danh truyền xa, vang vọng phạm vi chịu giảm. Càng ngày càng nhiều người, không sa vạn dặm tới Quy Nguyên kiếm tông bái sư học nghệ, hi vọng có thể đạt được cái kia vị cao thủ chỉ đạo. Phương Hạo nhàn rỗi không có chuyện gì, thì tu 9 cái đồ đệ. Luyện thể, luyện kiếm, nhào đạo, luyện đan, vấy bữa, khôi lỗi. Mỗi chủng loại hình khí vận chi tử đều tu một cái. Đều là màu đỏ khí vận chi tử phổ thông công thủ, đến mức dạy bảo những thứ này khí vận chi tử sử dụng đến công pháp. Phương Hạo toàn bộ nhờ cấp trước, cấp trước khí vận chi tử công pháp, lại đem bạo kích về sau công pháp dạy cho khí vận chi tử. Bọn hắn tất cả đều mang ơn. Bởi vì sư tôn không có tảng tư, còn thân mật, dạy công pháp đều mười phân dặn vào bọn hắn võ thể hoặc là thiên phú. Phương Hạo đối với những thứ này đồ đệ, không có cái gì yêu cầu. Hắn không chờ mong những người này hồi báo chính mình, chỉ cần bọn hắn đang sống hòa lúc, không nói ra chính mình danh tự liền tốt. Một bên khác, Lâm Phong thông suốt Phương Hạo chỉ lệnh, chui vào ẩn thế ma môn. Hắn phát hiện, ma môn này quy củ Tựa hồ cũng không như trong tưởng tượng như vậy nghiêm, trọng yếu nhất chính là ma môn thực hành dưỡng cổ thức bội dưỡng đệ tử. Cái này khiến Lâm Phong rất vui vẻ. Hắn làm bộ chính mình rất lạnh lùng, cố cố mà đối kháng danh tiếng giết ma đạo đệ tử. Hắn cũng bởi vì giết người đủ nhiều mà đạt được ma môn trưởng lão coi trọng. Lâm Phong càng giết càng vui vẻ, chẳng chọn trừ ma vệ đạo, suy nghĩ một chút thì kích động. Tại đoạn này trong lúc đó, hắn càng bỏ càng cao. Mỗi đến một cái giai đoạn, hắn đều sẽ trở lại tư tín hướng phương hạ báo cáo. Sư huynh, ta hiện tại là nội môn đệ tử, ta phát hiện cái này ma môn có chút địa vị. Trụ hồ đã từng có thể cùng Thánh địa khiêu chiến. Sư huynh, ta hiện tại là Hạch Tâm đệ tử, có thể tiếp xúc càng nhiều bí mật. Ma môn này thế mà tại Mưu Đồ bí mật triệu hoán thượng cổ chân ma, mượn nhờ ma thân, ngang áp một thế. Sư huynh, ta lại gãy một cánh tay, bất quá lần này núi liền chính là một đầu ma thú. Nghe nói đầu này ma thú cũng là thượng cổ chân ma thân thể tàn phế, ta nghiên cứu một chút, nhìn xem có biện pháp nào không đối phó những thứ này chân ma. Muốn là thực đang nghiên cứu không ra, ta liền chặt rơi nó trả lại cho ngươi nghiên cứu. Mỗi một lần thư tín trở về, Phương Hạo đều sẽ hồi âm cổ Vũ Lâm Phong cũng phụ phía trên đan dược, công pháp, các loại vũ khí, các loại cơ duyên giao cho Lâm Phong. Mà Lâm Phong đạt được những cái này đồ vật cũng là biểu hiện được càng thêm tốt. Thời gian mỗi năm đi qua, Lâm Phong chuyển về tin tức cũng càng ngày càng tốt. Sư huynh, ta đã đi tới chân truyền hàng ngũ. Sư huynh, ta xử lý ma môn thánh tử, thay vào đó. Sư huynh, ta giống như không cẩn thận tỉnh lại một cái nữ thiên ma, nàng thực lực siêu quần, còn phụng ta làm chủ, toàn bộ ma môn người nhìn ta đều có chút cảm giác sợ hãi, đương nhiên ta không phải bọn hắn sợ ta, mà chính là sợ ta cái kia nữ thiên ma. Trong năm thời gian, trưởng thành đến không chỉ là Lâm Phong Ngọc Điệp tại xương ngưng trưởng lão bồi dưỡng ra, ngày càng cường đại. Tang Thiên Phương Hạo ở sau lưng chống đỡ nàng, cho nàng trợ lực, nàng đã bước nhập thánh cảnh, trở thành nữ kiếm tiên. Bất quá, thực lực của nàng xa không chỉ như thế, còn có tiến bộ rất lớn không gian. Lưu Ly Tu Vi cũng ngày càng tăng vọt. Nàng thể nội cất giấu khối kia ngọc bội, tại nàng bước nhập thánh cảnh ngày ấy, giải khai phủ đồi ký ức. Lưu Ly biết mình thân thế, minh bạch trên thân huyết hải thâm cửu. Nàng muốn đi tìm thủ, Phương Hạo lại là ngăn cản nàng. Đó lấy, Phương Hạo trực tiếp cho hắn cái kia 9 người đệ tử phát ra hiệu lệnh, để bọn hắn đi phá đổ Lưu Ly cự gia hoàng triều những này đệ tử đạt được phương Hạo dạy bảo, lại chưa từng có để bọn hắn làm qua cái gì sự tình, đây coi là là đệ nhất cái nhiệm vụ. Chín người tranh nhau trẻ lớn, sợ rơi vào người sau. Có chín cái khí vận chi tự xuất thủ, cái kia cái gọi là hoàng triều bất quá 10 năm, liền bắt đầu dao động thống trị căn cơ. Lưu Ly muốn làm, cũng là bằng vào thân phận của nàng đi triệu tập bộ hạ cũ, xây lại hoàng triều. So với Lưu Ly bảo thủ, Khương Nhan thanh đường đi đến thì rất thông vận. Nàng có gia tộc trợ chống, có phương pháp hậu chống đỡ, một đường hất vàng tiến mạnh, cho dù hãm sâu tử cục cũng có thể chuyển bại thành thắng. Đáng nhắc tới chính là, nàng và muội muội Nhan vận cùng một chỗ cùng Phương Hạo ba người đồng hành. Vân Nhu cũng là tiếp ban, chấp trưởng Quy Nguyên Kiếm Tông. Nàng đối cái này an bài rất hài lòng, dù sao Phương Hạo ngay tại trong tông môn, Thanh Thanh sư tỷ mệnh cách vẫn luôn tại trưởng thành, cuối cùng trưởng thành đến màu đỏ chót, tựa hồ còn có đi lên trên xu thế. Bất quá, cái kia phải cần cao hơn cơ duyên, tạm thời còn chưa đủ. Thiên Thanh Tuyết Gia Hỏa này lớn nhất trầm mê. Nàng phát hiện cùng Phương Hạo tu luyện có thể ra tốc sau khi đột phá, phàm là gặp phải bình cảnh trở ngại, đều sẽ tới để Phương Hạo giúp nàng khơi thông một chút. Phương Hạo có chút im lặng, gia hỏa này coi hắn là thành cái gì rồi? Đột phá cơ hội sao? Tu hành không truy nguyệt, không biết qua bao nhiêu năm. Một vị đang lâm hoàn vũ nam tử hành không xuất thế, không có kinh thiên động địa, chỉ có điệu thấp trường sinh bất tử. Đường phân cách. Toàn văn hết.